Này Đại Huệ Bồ Tát Pháp của chư Phật nói ra Không lìa bốn cú Nghĩa là Lập bác một khác Cùng không Cùng có không vân Này Đại Huệ Bồ Tát Pháp Phật lấy tứ đế Duyên khởi diệt đạo Giải thoát làm đầu Không tương ứng với những pháp Như là thắng tính tự tại túc tác tự nhiên di trần vân vân này đại Huệ pháp Phật nói là để thành thanh tịnh hai thứ chướng ngại là trí chướng và hoạt chướng khiến cho dần an trụ trong một trăm lẻ tám cú về pháp vô tướng mà phân biệt rõ các thừa cũng như thương chủ khéo hướng dẫn người lại nữa này đại Huệ có bốn loại thiền một là thiền ngu phu hai là thiền quán sát nghĩa ba là thiền phan duyên chân nhân chân như bốn là thiền như lai thiền ngu phu là những người tu hạnh thanh gian và duyên giác biết nhân vô ngã thấy thân mình thân người chỉ là bộ xương ráp lại đều là tướng vô thường khổ bất tịnh quán sát như thế kiên trì không bỏ dần dần đạt đến định vô tưởng diệt ấy là thiền ngu phu sao gọi là thiền quán sát nghĩa ấy là khi biết rõ nhân vô ngã trên phương diện tự tướng cộng tướng còn xa lìa chấp của các ngoại đạo cho mọi pháp là tự sinh tha sinh tự tha sinh thuận theo nghĩa pháp vô ngã của bồ tát địa mà quán sát ấy là thiền quán sát nghĩa sao gọi là thiền phan duyên chân như ấy là nếu phân biệt có hai vô ngã tức là vọng niệm nếu biết như thật thì niệm kia không khởi ấy gọi là thiền phan duyên chân như sao gọi là như lai thiền ấy là pháp lạc tam muội khi vào được phật địa an trú trong cảnh giới của tự chứng thánh trí vì chúng sinh mà làm các việc không thể nghĩ bàn nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật thì qua cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy rằng Phật Pháp lìa bỏ tất cả những cái chương cú ngữ ngôn xa lìa tất cả những cái chi tiến chắc của ngoại đạo Chẳng hạn như các phái ngoại đạo thì họ cho rằng Mọi vật ở trên thế giới này Nó tự nhiên nó có Đây là cái những cái ngoại đạo theo cái giáo phái tự nhiên Và có những ngoại đạo họ cho rằng Cái thế giới này nó do một vị đại đại thiên dương sáng tạo Vì là Phật đây là một cái giáo phái Nó Có một cái sự tha sinh Rất là thần quyền Và cũng có thứ ngoại đạo Họ cho rằng thế giới này Và mọi vật tự nhiên có Và được an bài Bởi một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế Hay là một cái vị Phạm Thiên Dương Có đầy đủ quyền năng Và mọi chúng sinh đều phải tuân thủ Số mệnh đều do cái vị này cai quản Vân vân Quý vị thấy ngoại đạo thì nó chắc như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng Có những cái ngoại đạo đó Khi mà dân chúng mà họ bệnh đó, họ đến quỳ dưới chân những vị thần này để họ cầu sinh những thi vị thần này ban cho họ được cái thọ mạng lâu dài và đến những có những ngoại đạo đó, họ nói rằng cái nước sông hằng là cái nước nó thuộc về ở trên cái biển trên một cái ao thánh nó chảy xuống và nó có cái Cái sự cầu nguyện của mười phương chư Phật Do đó uống vào thì tất cả bệnh đều tiêu hết Nhưng mà quý vị thấy có tiêu không? Ừ? Thật sự tất cả nó chỉ là một cái Một cái niềm tin Mà nó nằm ở trong cái niềm tin Nó không có sự chân thật Quý vị nên nhớ rằng Cái thọ mạng của mọi chúng sinh đó, không, có, không có thể do một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Hay là không phải do một cái vị Kim Thiên Tiên nào cái quan mà do chính chúng ta bởi vì đức phật biết rằng do chính chúng ta thành ra quý vị thấy rằng trong tam quy ngũ giới đầu tiên là đức phật dạy chúng ta làm gì cấm sát sinh phải không bởi vì chứ đức phật biết rằng nếu mà dạy chúng ta không sát sinh và những cái cái những cái giới này nó đã nó đã thành tụ và nó đã nằm ở trong cái tàn a lại gia thức rồi trong nhiều đời nhiều kiếp nữa chúng ta cũng không làm nữa thì tất nhiên chúng ta được cái gì chúng ta được cái sự sống dài vô cùng tại vì chúng ta không hại sự vật do đó mạng chúng ta không hiểu chúng ta sống rất là dài như vậy hỏi rằng đại sư pháp văn giữ được cái thân xác này dài lâu không được chứ thầy có thể giữ được một trăm hai tuổi cũng được đó nhưng mà giữ để làm gì phải chi mình giữ lại mà mình làm cái gì lợi ích cho chúng sinh mình nên giữ còn nếu mình giữ lại mà mình không làm được cái gì thì mình giữ để làm gì thầy, đó là, thầy nói thật nếu mà thầy giữ lại thầy thêm một trăm hai tuổi mà hai trăm hai tuổi thầy mới đi thầy, thầy bảo đảm tất cả những người hiện diện trên cái đầu tràng là quý vị đi sạch hết rồi Thầy sống như chúng sinh tu Mà chúng sinh tu đi hết Rồi thầy ở lại với ai đây Quý vị cho thầy biết thôi. Do đó thôi Thầy theo cái duyên của cái tự nhiên ha. Mình đã đến đây Thì phải bị cái sanh lão bệnh tử chi phối Và mình phải trở về Khi mà cái tuổi đã, đã về già Và cái tuổi nó đã đủ Để mình trở về với cái nguồn cội của cái tâm linh Bởi vì Đức Phật đã nhận thấy những điều này khi mà Ngài còn đang sống và Ngài đang thiếu Pháp độ sinh. Do đó Ngài đã kết luận, Ngài đã kết luận rằng Phật Pháp nó xa rời cái sự tri chướng suy luận của tri âm Và nó xa rời cả cái niệm tưởng hoặc chướng trong tâm. Quý vị nào mà dùng cái tưởng ở trong cái, cái tâm mình để mà, mà, mà, mà suy tưởng về cái Niết Bàn suy si tưởng về cái tiểu nước bàn của các chư thánh chia trí mà họ chứng được thì quý vị đi vào trong cái ảo tưởng hết tại vì trí óc của chúng ta không đi vào được những cái thực tướng này trí óc của chúng ta nó chỉ nằm ở trong cái hạn chế của của hữu dư hữu di mà thôi chúng ta đi vào ở trong vô tướng thì chúng ta phải phải sao chúng ta phải dùng cái cái thiền định thì chúng ta mới đi được Do sự rời xa hai cái loại tri chứng và hoạt chứng này mà người tu đạt được cái sự giải thoát. Không còn dướng mắt vào cái ngôn ngữ dân cố và tâm thì được an trú ở trong các pháp vô tướng. Bây giờ thì tâm phân biệt của chúng sinh nó sẽ nhận thức được các thừa. Chẳng hạn như chúng ta đọc kinh thì nói rằng Phật Pháp nó có ba thừa. Đó là chúng ta căn cứ vào Trong kinh doanh Nhưng mà khi mà chúng ta tu lâu rồi đó Thì chúng ta trong khi mà chúng ta thiền quán đó, Chúng ta mới thấy được À cái tâm của người này họ còn cái, cái chướng này Chính vì họ còn cái chướng này Thành ra chúng ta biết họ là tiểu thừa Rồi mình tu một thời gian nữa Cái tâm trí huệ của mình nó phát mở Mình thấy được cái, cái chướng của người trung thừa Mình nói à thành ra cái người trung thừa Là họ bị cái chướng này thành ra họ nằm ở trong cái cái trung thừa chính vì điều đó mà quý vị thấy rằng mình không cần phải biết ngôn ngữ nhiều mình không cần sử dụng trí óc nhiều mình chỉ cần thiền định đến khi mà tâm thanh tịnh hoàn toàn trí huệ của mình nó phát sinh rồi thì mọi thứ nó hiện bài bây giờ thì trong tâm nó nhận thức được ba thừa đó là thượng trung và hạ và những người mà họ tu mà chân thật đó thì họ nhìn ở trong cái đại chúng mà họ giảng thuyết đó. họ sẽ biết rằng à người này là à, tiểu thừa người này là trung thừa người này đại thừa và khi đó họ tùy duyên họ giảng pháp và khi mà họ một giảng một bài pháp đó thì ba cái thừa là thượng trung hạ đều được cái sự lợi ích giống như Đức Phật nói ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái lời pháp của ta giảng xuống thì chúng sinh trong ba thừa người Mà thuộc về cái tiểu thừa Thì nhận được cái nước Pháp ít Người trung thừa nhận được nước Pháp vừa Và người mà đại thừa nhận được nước Pháp lớn Thành ra không có cái gì mà gọi là mất mát cả Một người tu mà nói rằng Tôi tu để tôi giải thoát lương hồi Mà họ không thiền định Thì chắc chắn rằng họ không bao giờ Họ phá được phiền não hoặc Và họ phá được cái trần sao hoặc Vì thế mà họ không bao giờ Họ đắt được cái đại An Lạc nước Bàn Quý vị thấy thời nay Tại sao người ta tu mà người ta không đạt được cái đại nước Bàn Tại vì người ta tu gì, gì Là khẩu đầu thuyền Người ta tu bằng cái miệng á Chứ thật sự trong tâm người ta không tu gì hết Hoặc là người ta tu Bằng cách là người ta đọc một đoạn kinh nào đó Rồi thấy cái đoạn kinh đó Nó nó, nó giống như trong cái tâm mình cái Lấy cái đó làm cái sự ấn chứng cho mình Mà cái tham sân si Trong tâm nó không tiêu diệt vì vậy mà chỉ có lửa tam muội thiền na mới tiêu diệt ta tham sân si người không tu thiền định thì đừng nói đến sự giải thoát người không tu thiền định mà nói về sự giải thoát giống như người nói ăn mà không bao giờ biết nấu thì không bao giờ có đồ ăn để ăn hết và trong cái đoạn kinh này thì đức phật ngài rất là từ bi ngài diễn bốn loại thiền Để Ngài chỉ rõ cái trình độ căng thánh Của mọi chúng sinh đang tu hành Như vậy thì đối với những cái bậc mà tiểu thừa đó Thì Đức Phật chỉ rõ cái lối thiền của họ Chính là thiền ngu phu ừ. Bữa nay chúng ta học thêm cái lối thiền của tiểu thừa Thì Đức Phật gọi ở trong cái kinh Lăng Gia là thiền ngu phu Như vậy thì thiền ngu phu là gì? Đây là một cái lộ thiền mà dành cho những cái bậc thanh gian. Quý vị biết thanh gian là gì không? Là những gì mà tỳ kheo trong thời Đức Phật đó. Tại sao họ gọi là thanh gian? Là tại vì họ nghe Đức Phật thuyết pháp mà họ liễu ngộ. Nên gọi là họ là thanh gian. Những bậc duyên giác. Họ nương theo những cái phép thiền này. Họ phá được cái ngã chấp. Ngã chấp tức là cái bản ngã của tất cả mọi chúng sinh đó. Gọi là ngã, ngã chấp. Hai còn gọi là nhân vô ngã à, Quý vị đọc trong những cái kinh đại thừa Nói rằng cái gì đã phá được cái nhân vô ngã Là quý vị biết rằng cái gì đã tu Đến giai đoạn đạt đến A-la-hán Phá được cái pha cái ngã chấp Mà phá được ngã chấp tất nhiên là pha, Phá được cái nhân vô ngã ừ. Nghĩa là không có cái nhân Không có một cái, cái, cái, cái bản ngã nào Ở trong bản tâm nữa hết Vì vậy mới gọi là nhân vô ngã Và không có một cái pháp nào Mà để trói buộc cái, cái tâm của vị đó Trong cái Cái bản tâm của họ gọi là pháp vô ngã Như vậy thì trụ xứ của bậc thanh văn A-la-hán và Duyên Giác Chính là cái thiền ngô phục Và trụ xứ của họ là tiểu Niết bàn Bây giờ nói về cái bậc mà Cái bậc mà thanh văn Duyên Giác đó Họ sở dĩ họ thành tụ cái pháp thiền này đó Là do họ nhận biết rằng Cái thân tứ đại này là cái sự giả dối nó giống như là bộ xương kết hợp là mà thành và cái thân này thì nó thường bất tịnh à, quý vị thấy cái thân quý vị bất tịnh không quý vị là nó không bất tịnh như tay thầy coi rất là bất tịnh ngày nào trong cái cũ khiếu quý vị cũng chảy ra những cái thứ bất tịnh hết á quý vị không dùng mà son phấn hay dầu thơm để mà quý vị tô ướp nó thì thầy thay nó thật để nguyên vị trí vậy nó rất là hôi hám vô cùng thành ra cái thân này nó bất tịnh và làm sao nữa nó bị sự vô thường chi phối nên có sống chết và nên có sự trôi lăn trên cái đường sinh tử vì biết được những điều này mà những cái vị thanh văn và duyên giác họ sử dụng cái thiền quán và khi mà họ thiền quán thì lâu dần cái tâm của họ phá được những cái vọng tưởng và họ an trú được trong cái việc tận định quý vị thấy a la hán là họ đạt đến cái việc tận định họ không phải là cái, cái tưởng mà kêu là phi phi tưởng của khỏi trời cao nhất là là cổ tràng vũ sắc giới diệt diệt tận định là cái cái định tuyệt vời nhất của những bậc tiểu thừa những cái người mà vào trong cái diệt tận định rồi đó thì là bảy ngày bảy đêm họ nhập ở trong đây hoàn toàn bảy ngày bảy đêm cái cái cái thời gian mà ít nhất của diệt tận định là phải bảy ngày thì bảy đêm họ mới xả thiệt Còn tại sao cái pháp của ngoại đạo ở cổ trời vô sắc phi tưởng, phi phi tưởng nó rất là cao mà tại sao nó không so sánh với việc Tận Định? Là tại vì ở trong phi tưởng, phi phi tưởng nó vẫn còn cái tưởng. Mặc dù cái tưởng này nó rất là duy tế. Và hầu hết người bây giờ họ tu họ đạt đến cái phi phi tưởng rất là nhiều. Nhưng mà họ không biết, họ cái lầm tưởng đó là Việt Tận Định. Bây giờ nói thế nào là thiền quán sát nghĩa? Những bậc mà tu hành ở trên cái bậc thanh văn và duyên giác, tức là cái hàng Bích chi Phật. Cái hàng này là sau khi mà họ họ chứng được cái nhân vô ngã rồi đó thì các vị này họ còn phá luôn các kiến chấp của ngài ngoại đạo và họ tiến lần vào cái pháp vô ngã của cái đạo hành Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy ở trong cái tiểu thừa thì có gì? tiểu thừa thì có a la hán nè à, thanh Văn nè có duyên giác nè trung thừa thì có bích chi phật nè như vậy thì đại thừa là gì đại thừa tức là bồ tát tức là một vị bồ tát rồi bây giờ nói thế nào là thiền phan duyên của chân như ừ. đây là một cái loại thiền của những cái, cái, cái, những cái vị bồ tát mà họ đã phá được chấp và pháp chấp như vậy thì cái pháp chấp và ngã chấp nó phá dễ không nếu mà chúng ta là người tu chân thật chúng ta dùng thiền quán thì phá rất là dễ những vị này mặc dầu rằng cái tâm của họ đã phá được ngã chấp và pháp chấp tuy nhiên à như là phật tuy nhiên những vị này vẫn còn niệm tưởng quý vị đặt câu hỏi tại sao những cái vị mà đã phá được cái, cái, cái pháp chấp và ngã chấp mà vẫn còn niệm tưởng À Như Lai Phật cái niệm tưởng này không phải là niệm tưởng của tham sân và si. Cái niệm tưởng này là niệm tưởng từ bi và cứu độ. Chính vì niệm tưởng từ bi và cứu độ mà họ mới thân phân được khắp thập phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Do đó bậc cổ nhân ngày xưa các ngài đã nói một cái câu mà khi mà các ngài đã đạt đến cái trạng thái này, hôm nay tâm của ta quá thanh tịnh, soi nhìn không thấy tướng ngã và không thấy tướng pháp. Ta đã hoàn toàn đạt được chân như vậy thôi. Cái câu này là những bậc cổ đức nói rằng cái tâm mình đã như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài nói lại, Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà tâm mà còn cái niệm như vậy, tức là tâm còn vọng niệm. Vì thế mà phải biết và rằng cái vọng niệm này nó vẫn còn. Người nào mà tu mà mình thấy rằng tâm mình còn thanh tịnh nè, tâm mình còn phá được cái cái, cái ngã pháp nè, tâm mình phá luôn cái tướng pháp nè, giống như là vị cổ đức này nói nè. Thì quý vị biết rằng chúng ta vẫn chưa đạt được nó. Tại sao? Là tại vì chúng ta đang nằm trong cái niệm này, chúng ta chưa được cái niệm chân như. Bởi vì khi mà tâm đã chân như rồi thì đâu có thấy cái sự thanh tịnh hay sự không thanh tịnh đâu. Cái gì thấy rõ không Có như vậy thì nó được Chẳng hạn như bây giờ mình tu Mà mình không còn cái phân biệt là Mình thấy rằng tâm thanh tịnh Nó không thanh tịnh Cái sự thanh tịnh của mình giống như là Cái sự ăn cơm và ngủ nghỉ của mình thôi Hay là giống như là mọi việc bình thường Mỗi ngày mà cổ đức đã nói rằng Bình thường tâm thị đạo À bình thường tâm thị đạo Thì bây giờ có người hỏi rằng, vậy chứ ông Tu, ông được cái gì? Thì bây giờ mình nương theo cái ngôn ngữ, mình nói rằng được tâm thanh tịnh, thì được. Nhưng mà với mình mà mình nói rằng ta được thanh tịnh, ta được phá cái ngã phám, ta được phá cái um, um, pháp chấp, thì lâu mình sai, là tại vì mình vẫn còn nằm ở trong niệm tưởng. Mà niệm tưởng tức là gì? Tức là phạm phú. Do đó những bà cổ đức ngày xưa Họ làm có hai câu thơ mà rất là hay Khi tâm chuyển hoạt thành chân Niết bàn địa ngục thiệt hơn đông màng À, a di Phật Hai câu này quý vị thấy hay không? Thành ra cái người mà còn phàm đó, Họ họ tha thiết cái niết bàn Mà họ sợ địa ngục Nhưng mà khi mà tâm mà nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi Thì niết bàn là địa ngục Mà địa ngục là niết bàn Tại vì không có nơi nào mà nó có Nó có cái, cái, cái sự mà đau khổ nữa hết đó. Quý vị đã biến tất cả Những cái nơi mà bất tịnh nhất Là địa ngục nó thành cái chỗ chứ như Cái chỗ này thầy giảng hơi cao Nhưng mà quý vị nghe đi nghe lại Thì chắc chắn có một ngày nào đó Quý vị sẽ hiểu nó Và cuối cùng là Như Lai Thiệt đây là một cái loại thiền mà các chư Phật mười phương, các vị đó đều đạt được. Tâm của những vị Phật này họ được an lạc trong cái pháp tâm muội của Phật Địa. Tâm từ bi của họ bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Trước mắt những cái vị này thì không có người thân mà cũng không có kẻ quán nữa, mà là những những chúng sinh đầy đau khổ, những chúng sinh họ đang trôi lăn ở trên con đường sinh tử vì thế mà những cái vị này họ hiện thân trong di trần thế giới họ tùy nhiên thuyết pháp độ sinh đạo hạnh của những vị này thì bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn đó là những người đạt đến cái chỗ mà như lai thiền thành ra một ngày nào đó quý vị đi đến một cái thế giới nào quý vị thấy chúng sinh nơi đó họ đáng thương mình đứng lên mình thuyết pháp mình độ sinh mà mình không nghĩ rằng mình là cái bậc Cao thượng Mình không nghĩ rằng mình là cái bậc giải chung Mình chỉ nghĩ rằng cái bổn phận Mình phải làm Thì quý vị biết rằng đây là một cái bậc Mà đã đạt đến cái Như Lai thiền Họ không còn thấy rằng có người thân mà kẻ quán nữa. Trong tầm mắt họ Chỉ còn thấy cái sự từ bi cứu độ mà thôi Chứ chúng ta mà còn thấy người thân kẻ quán Là chúng ta vẫn còn nằm phàm Mà thường thường phàm thì nó có tâm phân biệt nặng lắm người nào thân nó nó thích thân thiện mà người quán mà người mà ác thì nó nó xa lắm nó sợ nó chạy bởi vậy trong Phật đạo quý vị thấy rằng độ phổ độ được tất cả mọi chúng sinh cũng như quốc sư ngọc ngọc lâm là thầy của vua hình như là của vua nhà thanh à, của vua nhà thanh đúng là thiêu trị là phải Cái gì thấy rằng đệ tử của vị đó là mấy người, mấy mươi tên, tên cướp mà toàn là những cái loại mà giết người không? Mà khi mà họ nghe một bài pháp họ thấu hiểu rồi là họ buông cái mã tấu xuống, họ buông những cái hung khí xuống, họ trở, họ trở thành một, một cái bậc đại chân nhân liền Mà thường thường ở trên thế gian này Những cái bậc mà họ ác đó Mà họ đi tu đó Mặc dù họ thành đạo đó, Nhưng mà họ vẫn không được bị Họ vẫn không được nghĩa là Không được thế gian Cung nghìn Do đó những cái người mà thuộc về Những cái đảng cướp Hay là những tên cướp mà khét tiếng đó, Sau này bỏ cái dao đồ tể xuống Họ đi tu đó Mặc dù họ thành đạo nhưng mà tại vì Cái cái cái, cái cái quá khứ của họ không được tốt do đó những vị này khi mà họ thành đạo họ xin phép sư phụ của họ cho họ được nhập nước bàn nhập tiểu nước bàn thường thường là tiểu nước bàn chứ không phải đại nước bàn đại nước bàn phải là từ nghĩa là bậc nghĩa là đẳng giác bồ tát trở lên do đó quý vị thấy rằng cái đạo phật là một cái đạo rất là bình đẳng đánh đổi ông vô não ông đã giết 999 người rồi khi ông vào tu là bị vua ba tư nặc nó, nó là ngăn cản tất cả cả một cái cung triều của vua ba tư nặc đều ngăn cản đức phật không có được thâu cái người sát nhân này nhưng mà đức phật ngài rất là từ bi tại vì ngài nói rằng ông vô não làm những điều này là lúc đó ông chưa có biết chân lý ông chưa biết cái nhân quả và Ngày hôm nay, ông đã biết chân lý, ông biết nhân quả. Thì tại sao không cho một cái người ác vậy, họ cải thiện thành một người tốt? Thành ra quý vị thấy Đạo Phật hay không? Đạo Phật rất là hay. Cảm quá đi vào trong lòng của mọi chúng sinh. Đạo Phật không chừa bỏ một chúng sinh nào, do chúng sinh nó thập ác. Bằng chứng là quý vị thấy đức làm sao? đức quan tham bồ tát ngài từ ở trên cung trời ngài từ ở trên cái cực lạc quốc độ một cái chỗ nơi mà vô cùng vui sướng mà ngài phải bỏ nơi đó để ngài đi xuống ở dưới địa ngục để độ chúng sinh thì quý vị thấy như thế nào? do đó trên đường tu tu chúng ta phải có một cái nhìn bình đẳng mà chúng ta phải có một cái nhìn của sự thương yêu chúng ta phải có một cái nhìn của sự từ bi chúng ta phải có lòng tha thứ cao độ như vậy thì chúng ta mới đủ những cái công đức lớn mà không thì chúng ta không độ được ai hết á tại vì quý vị nhìn cái thế gian này xin lỗi người thiện thì ít lắm mà người ác thì rất nhiều nếu mà chúng ta nghiêng về người thiện thì chúng ta độ được bao nhiêu người kinh doanh kế tiếp Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài làm bài tụng Thiền của Hà hàng ngu phu Thiền quán sát nghĩa tướng Thiền phan duyên chân như Thiền như lai thanh tịnh Kẻ tu hành trong định Quán thấy bóng nhược nguyệt Ba đầu ma thâm hiểm Lửa hư không tranh vẽ Các hình tướng như thế Lìa xa pháp ngoại đạo Lại đọa vào cảnh giới Thanh văn bích chi Phật Xa lìa tất cả đấy an trụ vô sở duyên, tức có thể thâm nhập tướng như như chân thật ở mười phương quốc độ. Vô lượng các đức Phật liền đưa tay quang minh mà so đầu người ấy. Ai là Phật? thì tất cả quý đại chúng biết rằng mỗi lần cái sự giảng thuyết thì đức Phật ngài thường làm một cái bài kệ để làm sáng tỏ những cái sự giảng dạy của ngài. Thì qua bài kệ này đức Phật ngài dạy rằng người tu thiền Thì chúng ta phải xa lìa cái sắc tướng. Và chúng ta phải xa lìa những cái niệm tưởng. Nếu mà một người chân tu. Mà chúng ta tu lâu ngày. Mà chúng ta không phá được cái sắc tướng. Và chúng ta không phá được niệm tưởng. Thì sao? Thì chắc chắn rằng. Chúng ta sẽ xa vào ở trong cái tháp ngoài đạo. Tháp Tà Kiến. Và ông Thiên Chủ của Cõi Trời Tha hóa Tự Tại Thiên. Là Thiên Ma Ba Tuần. Dị này sẽ nương theo cái tướng Của trong tâm của những dị tu đó Mà vào trong tâm Bởi vì chúng ta chưa phá được tưởng là chúng ta chưa thoát được cái sự thống trị Của ma ba tuần Vì vậy mà quý vị thấy rằng Một cái dị mà A-la-hán đó Thì những dị này phá được gì Những dị này phá được cái Sắc ấm Những dị này phá được cái Thọ ấm Những dị này phá được cái Tưởng ấm Và những gì này phá được cái hành nấm Quý vị biết hành nấm là gì không? Hành nấm tức là cái nơi mà nó phát sinh ra những cái dòng từ Giống như cái hành nấm nó giống như là một cái máy mà nó phát ra cái tiếng nói vậy đó Nếu mà chúng ta phá đi cái máy mà phát ra tiếng nói thì tiếng nói nó không còn cũng Ở, ở đây cũng vậy Khi mà những gì mà A-la-hán mà phá đi cái Cái mặt um, na thức rồi đó Thì những cái vọng tưởng di tế tiêu hết Tại vì cái mặt na thức đã phá rồi Thì tất cả những cái sắc ấm Thọ ấm, tưởng ấm Tiêu diệt ngay lập tức Họ chứng vào cái tiểu tiểu nước bà Người nào tu thì quý vị sẽ thấy điều này Giờ đâu quý vị thấy tu Mình biết được cái con đường của mình Tu đến đâu mình dễ biết lắm Mình ngồi thiền là mình đã đã đã, đã Căn bằng được cái sự biệt mình rồi mới đầu mình ngồi thiền mình còn thấy cái thân của mình, à, tất nhiên mình còn cái gì, cái sắc ấm, thân tức là sắc ấm, phải không? người ta gọi là sắc thân diệu ha, thân tức là sắc ấm, như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy rằng chúng ta không còn thấy thân nữa, là tất nhiên là chúng ta phá được cái sắc ấm. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền lâu chừng ba phút trở lên cái chúng ta thấy cái cảnh ở đào tất nhiên là chúng ta chưa có phá được cái cái thọ ấm, cái thọ ấm vẫn còn chúng ta phá được sắc ấm nhưng mà thọ ấm vẫn còn một ngày một vài năm nữa chúng ta tu thì cái cẳng này không đau nữa thì bấy giờ chúng ta mất đi cái thọ cảm thì bấy giờ cái thọ ấm nó tiêu như vậy chúng ta tu chúng ta thấy chúng ta vượt qua ba hai giai đoạn sắc ấm nó tiêu thỏa ấm đã tiêu nhưng mà cái tưởng chúng ta chưa hết nhiều khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta tâm của chúng ta cho cái thân thì nó trối lại ha ngồi giống như đó qua sen nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn còn những cái tưởng Nó tưởng từ quá khứ Nó tưởng từ hiện tại Nó tưởng từ Trong cái vị lai Và nó tưởng ngay Trong hiện tại Nó đang ngồi tu Chính vì cái tưởng này Nó phát khởi là Tại vì sao Là cái tưởng ấm nó vẫn còn Do đó chúng ta chưa phá được Chúng ta tu một thời gian nữa Thì cái tưởng ấm này nó mất đi nó Mặc dầu nó mất đi rồi đó Thì những cái thô của tưởng nó mất Tại vì cái, cái tư tưởng là những cái thô Nhưng mà cái di tế tưởng vẫn còn Là tại vì nó từ trong cái mạc Nó thức nó ra Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ những cái di tế tưởng Chẳng hạn như một cái tình yêu nào đó nó xa vời Nó đâu, đâu còn 5-60 năm về trước à, Mình đã quên nó từ đâu mất rồi Trong tư tưởng mình chưa bao giờ mình nghĩ tới người đó hết Mà tự nhiên mình ngồi thiền Tự nhiên mình nhớ là cảnh đó Đây là cái chỗ di tế tưởng từ mặt nó thức ra Mình không phá đi cái này Thì trước sau gì mình cũng bị, bị xa vào trong cái Cái con đường ái dục Thành ra nhiều người họ tưởng rằng họ đã phá được Cái tưởng là họ đã an lạc rồi Nhưng mà không Trong chim lao bao họ vẫn còn đi về Những cái thế giới của quá khứ Và họ vẫn còn đau khổ Trong chim bao họ vẫn còn khóc Và khi họ thức dậy con mắt họ vẫn còn nước mắt Đây là chỗ mà di tế tưởng Hiện hành qua cái mạc na thức Thành ra cái người tu mà khi quý vị tu thiền Quý vị nhận xét mau lắm Thấy rõ lắm mà quý vị không tu thì không thấy gì hết á, không biết gì hết á. Người ta chứng thánh mình cũng không biết người ta chứng thánh, người ta phàm mình biết phàm. Nhưng mà quý vị mà tu mà đến cái giai đoạn quý vị phá được màn mặt na thức hả? Chúng sinh mà phàm quý vị biết chúng sinh phàm, chúng sinh là bậc Chư thiên quý vị biết Chư thiên, chúng sinh là bậc thánh quý vị biết chúng sinh thánh. Đấy, cái cái trí huệ mình nó như vậy đó. Nó sáng vô cùng. Không có ai che mình được hết á. vậy nhiều người mà không phá được tưởng ấm á khi mà họ bị loài thiên ma mà nhập rồi đó thì sao? vì Đà Phật ghê lắm ạ. Những người mà chưa phá được tưởng mà thiên ma nó vào nó nhập rồi đó thì những người này tự xưng họ thành đạo ha. Họ xưng những cái danh xưng mà kêu rồi vô vùng to lớn ha. vô thượng ha, vô thượng sư hoặc là vô thượng Bồ đề hay là vô thượng tổ sư gì đó ha. Họ xưng đủ thứ hết á. đi đâu thì họ cũng cũng ca hát vui mừng, họ nhảy giống người điên vậy. Đó. À. Dục lạc của thế nhân Những cái mà như uống rượu Những cái mà à, Làm đủ những cái mà ngũ dục của thế gian Họ không chưa bỏ gì hết đó. Kể cả cái dục nam và dục nữ Họ cũng không bỏ nữa Tại vì thiên ma nhập mà Họ đâu có biết đâu Hãy mà có ai thấy và nhắc nhở Họ nói Ôi tôi là Bồ Tát mà Những cái đó tôi phá hết rồi Ngã, ngã chấp tôi cũng đã phá pháp chấp tôi cũng có cũng phá vì vậy mà đâu có cái gì mà ăn nó, nó, nó quan hệ tới tôi đâu đó quý vị thấy lò ma nói không nó kinh hồn không lò ma nó là vậy đó nó làm đủ gì hết mà nó nói nó không có làm gì hết á còn cái người tôi mà chân thật đó là họ không làm gì hết và họ chứng chân như nó khác lò ma lò ma làm đủ thứ hết nhưng mà nó nói nó chứng chân như Thành ra giữa loài ma và người tu mà chân thật chứng chân như Hai cái khác biệt rõ ràng Nhưng mà nói thì nói vậy chứ còn cái loài ma thì nó ít khi nào Nó hiện trước mặt thầy cái tổ lắm Quý vị thấy ở thiền viện của thiền tâm của tổ Thầy không có loài ma nào dám mà đi tới hết á. Tại vì nó biết cái cặp mắt của thầy và tổ Nhìn là thấy nó rồi Thành ra nó ẩn hết à. Cái ma á Nó chỉ hiện là khi nào đối với những người không biết nó cả. Cái người mà biết nó rồi thì nó không dám hiện. Nó ẩn, nó ăn mất cả. Vậy hiện nay thì cái loài ma này nó hiện rất là nhiều ở thế gian. Do đó người nào mà tu chân thật trên đường giải thoát thì quý vị phải cẩn thận với loài ma này. Nếu mà chẳng may mà chúng ta mà thờ họ làm thầy rồi đó thì cái hậu quả rất là đau xót. Có nghĩa là thầy và trò đều xa vào trong địa ngục. Hết. Tại sao xa vào tội địa ngục? Là tại vì quý vị mang về cái tội đại vọng ngữ. À, chưa chứng đạo mà tự xưng chứng đạo. Và ngoài ra quý vị xưng chứng đạo để quý vị lường gạt chúng sinh. Những cái tội này là để đưa quý vị vào trong địa ngục rồi. Kinh Giang. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn. Pháp Niết Bàn mà Chư Phật Như Lai nói là những pháp gì? Phật dạy rằng khi tập khí và tự tánh của các thức cùng các thối tà kiến của tạng thức, ý và ý thức được chuyển hóa, thì ta và Chư Phật gọi đó là Niết Bàn, tức là cảnh giới tính không của các pháp. Lại nữa này, Đại huệ Bồ Tát, Niết Bàn là cảnh giới thánh trí tự chứng, xa lìa đoạn thường hữu vô. Sao gọi là phi thường là lìa sự phân biệt tự tướng, cộng tướng, sao gọi là phi đoạn vì đấy là sở hành của hết thảy tất cả bậc bậc tự chứng thánh trí trong cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Lại nữa này đại nguyện Bồ Tát, đại niết bàn không phải hoại, không phải chết. Nếu chết thì sẽ sinh trở lại, nếu hoại thì sẽ thành ra hủ di. Cho nên niết bàn không hoại và không chết. Đấy là chỗ của những bậc tu hành đạt đến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Yên Phật Quý vị thấy rằng từ xưa đến nay Rất nhiều người họ đặt câu hỏi rằng Niết Bàn có thật không Hay chỉ là một cái thế giới ảo tưởng Mà Đức Phật Như Lai đưa ra Thì hôm nay Qua cây Kinh Lan Già Tâm Ấn Thì chúng ta thấy rằng Chúng ta được cái Hữu Duyên Và Hữu Phước Đó, đó là chúng ta được Đại Huệ Bồ Tát Thưa thỉnh với Đức Phật về cái vấn đề này Để cho Đức Phật giảng rõ Chúng ta biết rằng Niết Bàn có thật hay không Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài đã xác nhận Niết Bàn có thật Và có thật lối với những bậc tu hành giải thoát Quý vị đồng ý không? Những bậc mà không tu hành giải thoát Thì thật sự Niết Bàn nó xa vời Nó xa vời vợi à? Chứ mà với bậc tu hành giải thoát thì Niết Bàn có thật. Bởi sao? Bởi vì cái Niết Bàn này là cái sự chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa những cái thối hư tật xấu của tư tưởng. Chuyển hóa những cái tham sân si của chúng sinh. Nó quân tập trong tạng thức. Khi mà cái sự chuyển hóa này nó thành tụ Những cái tập khí và thối hư này Nó đã được như là hoàn toàn Quỷ diệt và nó trong sạch Thì Niết Bàn tự tâm hiện ra Thành ra quý vị đi tu tìm Niết Bàn bên ngoài chỉ cháu mệt Trong tâm có Niết Bàn rồi Chỉ làm sao tiêu diệt được những cái thối hư tật xấu Của cái tàng ai là gia thức thôi Thì Niết Bàn trong tâm nó hiện ra Thành ra trong Đạo Phật có gọi Cái cái danh xưng của Niết Bàn là Tự tâm Niết Bàn Có nghĩa là trong cái tánh mọi chúng sinh đều có nước bàn. Nhưng mà tại vì nước, nước bàn này chúng sinh thấy xa vời vời là chúng sinh có tu đâu mà đạt được. Thành ra nó xa vời vời. Thành ra những người mà mê họ tìm nước bàn ở bên ngoài thế giới. Đó. Chứ còn những người mà họ mà thật sự mà họ họ không còn cái sự si mê nữa thì nước bàn ngay trước mắt họ. Họ chỉ cần diệt những cái thối hư tật xấu của tập khí ở trong cái tạng thức mà thôi. Thì nước bàn hoàn toàn hiện thành liền Thì ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi của Đại Quệ Bồ Tát Để cho tất cả chúng ta biết rằng Niết bàn là có thật Chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra Đây không phải là ma ba tuần nói Mà là từ kim khẩu Đức Thích Ca Mô Ni Phật nói ra Hay là nói một cách khác đi Khi mà người chân tu họ phá được cái ngạc Họ phá được cái pháp chấp thì vọng niệm từ bi cứu độ chúng sinh nó đã viên mãn thì bản tâm họ nhập vào cảnh trí chân như dạng pháp đây gọi là niết bàn như vậy thì bây giờ quý vị phân biệt được cái người phàm họ vọng niệm là từ tham sân và si cái người tu họ vọng niệm là sự từ cái sự từ bi và cứu độ cho nên quý vị thấy hai cái cái cái vọng niệm này khác nhau bây giờ nói đại sư pháp vân không có vọng niệm tại sao đại sư pháp vân ngồi đây nói chuyện được nhưng mà vọng niệm này nó duyên khởi từ đâu đó duyên khởi từ sự từ bi của đạo. Hôm nay thầy giảng rất là rành, thành ra quý vị nghe quý vị cũng hiểu rồi đó. Và đức Phật ngài còn nói thêm rằng cái cảnh giới nước bàn á, nó nó lìa xa tất cả những cái sự đoạn kiến, nó lìa xa những cái sự thường hàng. Nó lừa xa những sự có và không của dạng Pháp. Đây Đức Phật gọi là cảnh giới tự chứng của bậc Thánh trí Cảnh giới nước bàn còn gọi là cảnh giới của phi thường. Tại sao gọi là phi thường? Là bởi vì nó đã lừa, nó đã lừa được cái sự phân biệt của vọng tưởng. Cái này gọi là phi thường. Một cái người mà đã không còn cái sự vọng tưởng ở trong tâm, nó, nó, nó làm chủ nữa, thì cái người này gọi là người phi thường, phải không? ví quý vị thấy những bậc chân tu mà cái lồi mà những cái bậc mà như chư thiên hay là những cái lồi quỷ thần khi mà nó tôn kính đó, nó gọi đây là cái bậc mà phi thường có nghĩa là những cái bậc mà nó không làm được mà người đời làm được người tu làm được nó gọi là phi thường những cái bậc này họ đã phá đi tất cả những cái vọng tưởng và các nghiệp cái hạnh cái hạnh nghiệp không được thiện lành họ làm cho cái, cái hạnh nghiệp này nó trong sạch trong ba đời Đó là quá khứ hiện tại và dị lai Và Đức Phật còn nói thêm một câu Để chúng ta biết rằng cái cảnh giới nước bàn Nó không có sự hư hoại Và nó không có sự chết Ngày hôm nay chúng ta mà nhắm mắt lại Thì chúng ta đi tái sinh ngay lập tức Người nào nghiệp như thế nào Thì nó sẽ nương theo nghiệp đó nó tái sinh Người nào nào mà Mà lạc và đọa Người nào mà làm cái hạnh Mà thập ác đạo thì sao Đọa vào địa ngục người nào mang những cái hạnh bất hiếu thì trở lại sao trở lại sanh trong cái gia đình nghèo hèn những người đó sanh vào những gia đình mà bị người ta dùng roi roi người ta đánh ừ. quý vị thấy rõ ràng cái nhân quả nó không có chừa ai hết đó. thành ra ngày hôm nay mà quý vị bị những cái quan nghiệp đó mà quý vị than là tại quý vị đã làm rồi quý vị than nó không hết đâu phải ráng cố gắng tu rửa sạch đi những cái tâm trạng này thì chúng ta mới hết Chúng ta đã bị nó quân tập vào trong tàn là gia thức bây giờ nó biến hiện ra rồi mình ngồi đó mình tự than mình tự khóc mình tự buồn, mình tự khổ trách thân, trách thuận, trách trời, trách đất tại sao không ngó tới mình tại sao ngày xưa mình đừng làm thì đâu có cái chuyện đó chính chúng ta đã làm chúng ta phải nhận những cái hậu quả của chúng ta đây là cái luật nhân quả trong vũ trụ trong cái trời đất, trong tam thiên đại thiên thế giới thành ra ngày hôm nay tôi khuyên tất cả những người mà bị những sự bất hạnh của cuộc đời này Những cái sự bất công của, của, của cuộc đời này Quý vị nên biết rằng Tất cả không phải là tự nhiên Mà tất cả từ ở trong cái nghiệp của chúng ta đã tạo ra Do đó ngày hôm nay Nó giống như là Cái thế giới này, giống cái gương đó. Nó biến ra những cái hình ảnh mà chúng ta đã phạm phải Và chúng ta phải chịu những sự đau khổ đó Để chúng ta trả lời những cái Những cái, cái, cái việc làm Nó không đúng của chúng ta Như vậy thì đức phật ngài đã nói rằng nước bàn là một cái trạng thái nó không có sự sống và chết và nó không có sự hư hoại như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta đang sống tất cả thế giới à, thế giới của chúng ta cũng hư hoại thế giới của chư thiên cũng hư hoại Và sao những cái thế giới trong cái tam thiên đại thiên á, từ nghĩa là từ cái cõi trời mà tứ thiên trở lại đó, đều bị hư hoại hết đó khi mà tam tay kiếp tận mà nó xảy ra rồi đó thì từ ở cái tứ thiền thiên trở lại là coi như tiêu hết nó bị tiêu diệt hết rồi người bị tiêu diệt hết rồi chư thiên tiêu diệt hết thành ra khi mà kiếp tận của, của tam ca tay mà nó xảy ra đó quý vị biết rằng cái tiếng khóc của trong trời đất nó gian động kinh hồn lắm tại vì sao là tại vì nó không phải phá thế gian này không mà nó phá luôn tới cái cõi trời cái là tam thiền thiên Thành ra từ trư thiên cũng khóc Mà từ chúng sinh cũng khóc Từ địa ngục cũng khóc Tại vì nó đã, nó sẽ tiêu diệt sạch hết Không còn gì hết Như vậy thì còn một cái chỗ ở Rất là chân thật mà chúng ta phải đi Đó chính là Niết bàn Chúng ta không đi ở đây Thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt Bởi vì cái tam tai kiếp tận Nó theo thời gian nó sẽ tới Chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết Do đó ngày hôm nay cái Kinh Lăng Già đã diễn tả Để cho chúng ta tìm một cái lối thoát Đó là cái cảnh, cảnh trạng thái Của nước bàn tự tánh Nếu mà không có nước bàn tự tánh Thì thật sự ra Cái thế giới này không còn Gọi là một cái thế giới Nó, nó thiện lành nhờ có, thế, có, nhờ có cái nước bàn tự tánh Mà những người ác họ cũng Họ cũng tu Mà những người thiện họ lại càng tu nữa Tại vì họ muốn thâm nhập được cái nước bàn này Do đó họ làm cho thế giới này càng ngày càng tốt đẹp Vì vậy mà quý vị thấy ở trên thế gian này Cái người mà dạy chữ Không bằng cái người dạy đạo Tại vì người dạy chữ chỉ dạy cho người đó Trong một cái kiếp sống trong cuộc đời này thôi Nhưng mà người dạy đạo dạy cho người đó Một cái kiếp sống thay đổi từ phàm thân Lên một cái pháp thân Đây là một cái công đức mà không có lấy cái gì Để mình tri ân được cái người mà dạy mình như vậy Nhưng mà rất tiếc thay bây giờ Những người mà cầu đạo Thì ít có Ít có Ít có người đạt đến cái trạng thái này Là tại sao? Là tại vì họ cầu đạo với tâm không chân thật Họ cầu đạo với cái tâm mà Của họ vẫn còn Đại ngã mạng Do đó họ không thành đạo Quý vị muốn thành đạo Quý vị phải luôn luôn có tâm khiêm cung Quý vị muốn thành đạo Thì quý vị phải sao Phải luôn luôn là Quý vị phải luôn luôn Quý vị nhớ cái câu là Hạ nhượng khiêm cung thượng di tâm đạo Quý vị phải nhớ câu đó Thượng hạ nhượng khiêm cung Hạ nhượng khiêm cung Thượng di tâm đạo Mình càng nghĩa là khiêm cung bao nhiêu Thì cái tâm đạo mình càng cao bấy nhiêu Còn quý vị càng không hết bao nhiêu, quý vị càng ngã nạn bao nhiêu, quý vị càng nằm ở trong cái con đường phàm phu bao nhiêu. Kinh gian này đại quệ có hai loại tướng của tự tánh. Một là tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết, hai là tướng chấp trước tự tánh các pháp. Tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết là do chấp trước, hí luận và tập khí ngôn thuyết từ vô thị khởi lên. Tướng chấp trước tự tánh các pháp là bởi không biết dạng pháp là do tâm biến hiện mà khởi lên. Nam mô bổn sư thích ca muni phật. Như vậy thì tất cả quý đệ chúng biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, khi chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, thì chúng ta thường nghe tất cả chư tăng. Dạy chúng ta phải tu là điều phục cái bản tâm Và tụng kinh niệm Phật chỉ là cái phương pháp hỗ trợ cái bản tâm Và hôm nay qua cái đoạn kinh này Thì quý đại chúng lại được biết thêm rằng Trong cái bản tâm của chúng ta Nó có hai cái sự chấp trước Một là tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết Tướng này là nó duyên khởi từ ở trong cái sự hiếu luận từ ở trong cái lời nói và nó từ ở trong cái tập khí quân tập từ vô thị khởi lên vì thế mà người chân tu đó thì thường dùng cái thiền định để phá đi cái sự chấp trước ngôn thuyết này và trên cái đường tu đó một người mà thường ưa thích nghĩa là hí luận thường ưa thích đối thoại thường ưa thích luận bàn thường ưa thích chỉ bài diệt của thiên hạ thì những người này họ không thể nhập được cái tam muội của thiền định vì thế mà đức phật ngài dạy rằng chúng ta phải biết được cái tướng chấp trước ngôn thuyết này để mà chúng ta diệt chúng diệt nó thứ hai là tướng chấp trước tự tánh các pháp Đây là cái tướng trạng chấp trước của bản tâm, trước dạng pháp sắc tướng, nó đang hiện bài của thế gian. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn trong cái thế gian này, chúng ta thấy có đầy đủ nào là chúng sinh, nào, nào là những cái vật mà hữu tình, nào là dạng vật giống như là những chúng sinh mà lòi bò bay mái cửa, những chúng sinh mà xúc vật, những chúng sinh mà ở những cái rừng quang, những cái cây cỏ tươi tốt, Những cái điều đó là Đức Phật dùng cái chữ dạng pháp cái chuyện Và những cái cảnh này nó là sắc tướng của thế gian Nhưng mà thật sự ra Nó là cảnh giới hiện bài của tâm Đối với người mê Thì những cái cảnh giới mà, chúng ơi, mà thầy vừa mới kể đó Thì họ tưởng rằng là thật có Và nó miên diễn Nó không bao giờ mất Và Những cảnh giới này thì nó ở bên ngoài của, của bản tâm. nhưng hôm nay trong cái quyển kinh Lăng già này thì Đức Phật Ngài đã từ bi, Ngài đã chỉ rõ ràng cái tự tánh dạng Pháp không phải là ở sắc tướng cảnh vật bên ngoài của thế gian mà là do tự tâm biến hiện ra. Chính vì thế mà quý đại chúng muốn an trú trong một thế giới nó được tốt đẹp, an lành, thanh tịnh ở trong tương lai thì chúng ta phải tu để chi? Để tiêu diệt đi các di trần xấu ác nó nằm ở trong cái bản tâm. Và khi các di trần xấu ác này nó không còn nữa thì tâm của chúng ta sẽ được chân như, được tịnh tịnh, được tịch tịnh. Đây chính là cảnh giới của an lạc đại biết mà. Như vậy quý vị thấy rằng trong kinh Đại thừa thường thường nói rằng cái người mê á thì thường thường là tu nương theo cái sắc tướng bên ngoài. Còn cái người mà người trí á, thì người ta chỉ cần tu thiền định, diệt tất cả những cái nội trần, những cái di tế niệm ở trong tâm. Và khi mà những di tế niệm này nó trở về cái chân như, thì cái bản tánh của chúng ta nó sẽ được thanh tịnh và tịch tịnh. Hay là còn một cái danh sưng nữa gọi là được sạch nghiệp, được bạch nghiệp. Kinh doanh kế tiếp, Này Đại Huệ, chư Phật có hai thứ gia trì để nâng đỡ các Đại Bồ Tát, khiến cho các Bồ Tát này đảnh lễ dưới chư Phật thỉnh hỏi các nghĩa lý. Hai thứ gia trì ấy là khiến cho Bồ Tát nhập được tâm mũi. Và chư Phật hiện thân trước Bồ Tát đưa tay lấy nước cam lộ rưới đầu. Này Đại Huệ Bồ Tát sơ địa nhờ chư Phật nâng đỡ mà nhập được Đại Định gọi là Đại Thừa Quang Minh. Nhập định ấy xong Chư Phật Mười Phương liều hiện thân trước mặt Nói lời quỷ dụ Như trường hợp của Bồ Tát Kim Cang Tạng Và các chư Đại sĩ Bồ Tát khác Những gì đã thành tụ Đức Tướng Này đại quệ Bồ Tát Những Bồ Tát ấy nhờ Phật nâng đỡ Mà nhập được tam mụi xong Lại nhờ thiện căn tích tụ từ trăm ngàn đời kiếp Mà tuần tự tướng tiến lên các địa, thông đạt được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bồ-Tát ấy là bậc pháp dân địa, ở trong cung điện đẹp hình cảnh hoa sen, ngồi ở trên tòa báo được các Bồ-Tát đồng hành dây quanh. Đầu vị Bồ-Tát này đội Mão Ngọc, thân tỏa ánh sáng như ánh sáng vàng rầm của hoa chim bạc. Như là mặt trăng tròn, chiếu hào quang lớn, chư Phật mười phương duỗi bàn tay qua sen, tới chỗ ngồi của những vị Bồ Tát này, mà rưới đầu với nước cam lộ. Như là thái tử con của vua chuyển lưng thánh dương, nhờ được quán đảnh mà được tự tại, những Bồ Tát này cũng thế. Ấy là hai thứ gia trì các đại Bồ Tát, nhờ hai thứ gia trì này mà diễn kiến được hết thải chư Phật trong mười phương. Nếu không nhờ hai lực gia trì của chư Phật Thì không thể diễn kiến được Lại nữa, này Đại Huệ Bồ Tát Các Bồ Tát mà nhập được tâm mũi Hiện được thần thông nói Pháp Tất cả việc ấy đều nhờ hai lực gia trì của chư Phật Đại Huệ Nếu Bồ Tát lìa sự gia trì của Phật mà thuyết Pháp được Thì Phạm Phu cũng có thể nói Pháp Này Đại Huệ Nơi Những nơi mà Như Lai đến, nhờ lực gia trì của Như Lai mà hết thải các núi rừng, cỏ cây, thành quách, cung điện và các nhạc, khí đều phô diễn pháp âm, huống chi là loài hữu tình. Những kẻ điếc, mù, câm ngọng đều được lìa khổ mà giải thoát. Này đại quệ, năng lực của sự gia trì Như Lai có những tác dụng rộng lớn như vậy. Nam Mô bổn sư Thích Ca Môni Phật thì qua cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng đã thấu hiểu được thuật lực gia trì đến với tất cả chư Bồ Tát ở thập phương thế giới ngày hôm nay thì quý đại chúng thấy rằng nhiều cái phái tà sư ngoại đạo họ không phải là đệ tử của Như Lai nhưng mà họ cũng tự xưng rằng họ đã chứng thánh, họ đã chứng được cái đạo giải thoát và họ gieo rắc rất nhiều cái niệm tà kiến vào ở trong cái tâm của chúng sinh. Trong thời mà Đức Phật khi mà ngài còn tại thế, này, khi mà những cái bọn ngoại đạo đến cái đạo tràng Đức Phật và họ cũng tự xưng, xưng rằng họ đã chứng thánh trí, họ ta họ đã đạt đắc được cái quả vô thượng bồ đề. Thì bây giờ Đức Như Lai Ngài nói với ngoại đạo rằng Chỉ có đệ tử của Như Lai mới chứng được thánh trí Và các đạo quả như là A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, Phật quả Và những cái quả này thì hàng ngoại đạo không thể chứng đắc được Do đó quý vị thấy cái lời nói này mà rất nhiều người họ đã thắc mắc họ có nhiều cái câu hỏi với cái lời nói của Như Lai và hôm nay thì qua đoạn kinh Lăng Già tâm ấn thì tất cả quý đệ chúng thấy rằng những thắc mắc nó đã được nghĩa là phơi bày, nó đã được tháo gỡ. Bởi vì bậc ngoại đạo họ không nhận được hai cái lực gia trì của 10 phương chư chư chư Phật vì vậy mà trên đường tu nếu quý đại chúng thấy một cái vị tăng sĩ nào mà không phải là tăng sĩ của phật giáo người chưa có tam quy y chưa có thọ những cái giới tỳ kheo mà họ tự xưng rằng họ đã đắc được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác hay họ tự xưng rằng họ đã đắc được những cái quả giải thoát thì những kẻ này là những kẻ tà sư và những kẻ lương gạt bởi vì sao Là tại vì họ không vào ở trong giáo pháp của Như Lai Họ không phải là đệ tử của Như Lai Thì họ không được hai cái lực gia trì này từ Như Lai Như quý đại chúng biết rằng hiện nay thì ở trên thế giới Cái người dịch kinh đại thừa thì rất nhiều Mà cái người giảng kinh đại thừa đó thì rất ít những người mà giảng kinh đại thừa nếu mà chỉ đếm thì chỉ trên đầu ngón tay mà thôi bây giờ tất cả quý đại chúng đều đặt câu hỏi tại sao vậy là bởi vì những bậc Bồ Tát phải được sự gia trì của mười phương chư Phật mới diễn thiết được kinh đại thừa ai gì Đà Phật thì hôm nay quý vị học cái kinh lăng già quý vị thấy rõ ràng à Đức Phật đã nói điều này rất rõ ràng nếu mà một cái vị Bồ Tát mà thuyết pháp mà không có sự gia trì của Đức Phật thì chẳng khác nào một vị phàm phu thiếu pháp mà thôi. Và qua cái đoạn kinh này thì Đức Phật cũng đã dạy rõ ràng tất cả những chư những chư vị đang tu cái hạnh bồ tát thì không thể lìa được sự giá trị của Đức Phật. Nếu mà bồ tát lìa sự giá trị của Đức Phật thì các bồ tát sẽ ra sẽ xa vào trong cái hầm tà kiến của tà sư và ngoại đạo như vậy thì bây giờ chúng ta thử nghiên cứu hai cái sự gia trì của mười phương chư Phật như thế nào một là mười phương chư Phật gia trì cho những bậc sơ phát tâm bồ tát tu lần lần tiến lên đến cái bậc sơ địa bồ tát Thì nhập được cái tam muội Gọi là Đại Thừa Quang Minh Tại sao không dùng cái danh tự nào khác Mà gọi là Đại Thừa Quang Minh Đại Thừa Quang Minh Tam muội là một thứ thiền định Nó đưa trí huệ của những bậc Sơ Địa Bồ Tát Giúp cho những cái bậc này thấu hiểu được Pháp giới tánh của dạng Pháp Ở trong ba thừa Thượng, Trung và Hạ Do một cái vị Sơ Địa Bồ Tát Chứng được cái đại thừa quang minh do đó những vị này sẽ thấu suốt được các pháp và đạt được cái quả là bất thối chuyển thành ra quý vị mà tu đó mà chưa đạt đến cái sơ địa bồ tát đó, là tâm quý vị còn thối chuyển quý vị chưa được cái thối chuyển một vị sơ địa bồ tát thì đạt được đạt được cái lý nhất lý nhất tâm bất loạn và sự nhất tâm bất loạn có nghĩa là lý và sự đều viên dung Do đó, một cái vị mà sơ địa Bồ Tát công đức rất là rất là lớn. Và một vị sơ địa Bồ Tát thì luôn luôn được cái sự hỗ trợ của mười phương các đức Như Lai. Như vậy thì chúng ta biết rằng sự hỗ trợ của mười phương chư Phật là giúp cho các Bồ Tát từ phàm mà nhập được cái tâm muội gọi là đại thừa quang minh. Do đó, vị này từ phàm đắc được sơ địa bồ tát và vào ở trong cái hàng bồ tát bất thối chuyển. Còn bây giờ thì quý vị tu, quý vị cũng thọ giới bồ tát, nhưng mà quý vị chưa vào được bậc sơ địa bồ tát, thì ở trong tương lai đó, nhiều khi có những cái chướng duyên, có những cái chướng ngại nó làm cho quý vị bị lui sụp trên đường đạo và trên con đường tu thầy thấy rất nhiều. À, xin hỏi đạo tràng còn nghe được âm thanh của thầy không anh di đà phật và trên đường tu thì thấy rất cái nhiều nhiều người mà khởi tâm mà tu đó họ tinh tấn lắm nhưng mà quý vị biết không chỉ một thời gian thôi một thời gian người mà người mà có cái lòng tin mà tinh tấn đầy đủ đó thì họ đi chừng 3 cũng năm mà Từ 3 4 5 cái năm thứ năm thứ nhất thì họ tinh tấn năm thứ nhì tinh tấn năm thứ ba tinh tấn nhưng bắt đầu qua khỏi năm thứ ba là họ bắt đầu họ rơi rớt. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao những người này họ tu hành mà họ họ rơi rớt? Là tại vì họ không dùng thiền định để phá đi những cái những cái quân tập từ ở trong cái bản tâm. Họ thích ngồi họ thích ngồi để tụ năm tụ ba để nói chuyện. Họ thích thị phi những chuyện thiên hạ Họ thích uh, những cái thị phi nhân ngã Do đó những thị phi này Nó ập vào ở trong cái bản tâm Nó làm cho những người này tu hành Mà tâm không được thanh tịnh Thành ra quý vị thấy rằng Một cái sự hí luận Một cái sự luận bàn Là do Là, chơi, là cho cái người phàm chứ Những người mà thật sự họ đi vào cái Cõi tu rồi đó thì họ không có thời giờ Để mà họ hí luận Họ không có thời giờ để mà họ thị phi Bởi vì họ luôn luôn dùng những thời giờ đó để họ quán sát cái bản tâm của họ Họ coi chỗ nào nó vẫn nó còn những cái sự khuyết điểm Nó còn những cái sự, sự dơ quế ở trong bản tâm thì họ tìm cách để họ tiêu diệt Đây là những người tu chân thật Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu không chân thật Họ thích thị phi nhân ngã lắm Chuyện của chuyện không phải của họ mà họ cứ thích dấn thân vào để họ nghe cái phần này Họ nghe cái phần kia À, đó là những người mà họ tu sẽ không bao giờ Họ đạt đến cái, cái tâm mũi hết Và cái tâm mũi này không phải là người nào tu cũng đạt được Nếu mà mình không được sự gia trì của Đức Như Lai Nhưng mà mình muốn được cái sự gia trì của Đức Như Lai Thì mình không phải là tu mà Tu bằng cách là nửa đời mà nửa đạo Mình phải tu chân thật Mình tu chân thật thì mới có được sự gia trì của Đức Như Lai còn nếu mình mình vào trong cái đường tu để vì mình thích thần thông mình vào tu để mình được thần thông mình tò mò không biết rằng cái đạo phật như thế nào mình vào mình tu để mình coi cái đạo phật như thế nào mình à, mình có những cái tri kiến mà mình chưa thấu hiểu mình muốn nghiên cứu đạo phật để mình thấu hiểu như tri kiến này thì những người này là những người sẽ rơi rớt Vì vậy mà quý vị thấy mà Khi một tử mà đi du học Đầu tiên gặp một cái vị tăng nào Hay là một cái vị cư sĩ Bồ Tát nào Thì Ngài Thiện Tài nói gì Kính bạch các Ngài Con là Thiện Tài Con đã phát Bồ Đề Tâm Cái chỗ này là nói rằng tôi là người chân tu đó Tôi thật tu đó Chứ không phải là tôi là cái người Mà đi vào ở trong cái Pháp Phật để tò mò Để tìm hiểu tri kiến của Phật Để tu để đắt được những cái thần thông Không có vậy tôi là người đã phát bộ đề tâm có nghĩa là tôi là người chân thật tu học quý vị lật lại cái kinh quan nghiêm quý vị sẽ thấy ngài thiện tài đồng tử gặp bất cứ người nào mà khi ngồi ngài đến để học đạo ngài đều nói rằng tôi là thiện tài tôi đã phát bộ đề tâm đây là cái chỗ mà xác nhận rằng thiện tài đồng tử là bậc chân tu chứ không phải là bậc mà mượn đạo tạo đời Hay là không phải là những cái bậc mà ham thích thần thông của Phật rồi đi tu Hay là những bậc vì cái tò mò, không biết cái giáo phái của Phật như thế nào Mà gọi là giải thoát đi vào tu Những cái bậc này thì trước sau đều bị rơi rớt Bởi vì họ không được cái lực gia trì của mười phương Đức Như Lai Bây giờ lực gia trì thứ hai của mười phương Đức Như Lai Đó là bằng cách quán đảnh cho các chư Bồ Tát Mà những chư Bồ Tát này phải từ sơ địa đạt đến cái pháp dân địa. Pháp dân địa tức là thập địa. Một bậc thập địa Bồ Tát thì có thể thân, phân cái thân của các ngài ra ở trăm ngàn muôn thế giới. Chứ không phải là phần ít trăm ngàn muôn thế giới. Bây giờ mình nói một cái ngài pháp dân địa thì bây giờ thầy thí dụ như giống như ngài địa tạng dương Bồ Tát. Ngài là một bậc pháp dân địa. Và khi mà quý vị thấy rằng Khi mà Đức Địa Tạng Dương Bồ Tát Mà muốn đảnh lễ Đức Phật Thì Ngài làm sao? Trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng Là Ngài phải thâu tất cả những cái phân thân của Ngài Khắp thập phương thế giới Trở về cái thân chân Phật Và mới đảnh lễ Đức như Lai Thì khi mà Ngài thâu lại cái thân của Ngài Phân thân đó, thì thôi muôn trùng muôn, muôn, muôn, muôn, muôn số Bây giờ thì có những vị như Văn thù, có những vị như Như là những vị Bồ Tát lớn Ngạc nhiên hỏi rằng trời ơi sao mà Đức Địa Tạng phân thân nhiều quá vậy Thì bây giờ Đức, địa, Đức Phật mới giải rằng Ngài Địa Tạng đã mang cái pháp thân này Đã vô lượng vô số kiếp Và cái pháp thân của Ngài đã phân được trăm ngàn ngôn ức thế giới Thành ra một vị pháp dân địa phân thân nhiều lắm Chứ không phải ít Bây giờ chúng ta, tại vì mắt phàm Chúng ta chỉ biết rằng Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát Ngài đang coi Ngài đang ở tại Thúy Dân Cung Ở trong cái cõi âm Coi ở địa ngục Nhưng mà ở một thế giới khác Cũng có phần thân của Ngài Ngài làm một cái hạnh Bồ Tát nào đó Nhưng mà chúng ta không biết Đó là những cái bậc Pháp Dân Địa Những cái bậc này Thì thường được cái gì? Những cái bậc này mà khi mà đắc pháp dân địa Thì được sự gia trì của mùi phương chư Phật Bằng cách là chư Phật dùng cái bàn tay Hoa sen của ngài Lưới trên uh, vuốt đầu và đổ cam lộ ở Trên cái cái đỉnh đầu Giống như là những cái gì Mà thái tử trong cái thời chuyển lưng Thánh Dương Khi mà muốn đăng quang để sau này Thay vua cha để mà cai trị Thiên hạ Thì lập tức Sẽ sẽ được tất cả quần thần lấy nước biển đổ đập Để tượng trưng cho là một cái vị thống trị của thế giới Thống trị của đất đất đai, thống trị của biển cả Và một cái vị Pháp dân địa này thì họ tùy duyên Họ tùy duyên có nghĩa là họ muốn muốn thấy Đức Phật ở mùi phương Bất cứ gì nào thì họ đều thấy ngay lập tức họ không có họ không phải dùng cái phép thiền định mà họ nhập định ho quán tưởng. Ở trong thế gian bây giờ thì những cái vị mà thuộc về pháp dân địa Bồ Tát thì mình thấy là có ngài địa tạng Bồ Tát nè. 84.000 kim cương tạng dương Bồ Tát cũng là thuộc về thập địa nè. Những vị này đã tu đến cái giai đoạn là thập địa nhưng mà không muốn tu lên để nhập vào cái cái, cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lòng từ bi của các ngài rất là nhiều Các ngài rằng, sợ rằng khi mà mình nhập vào Ở trong cái Cái địa vị của Phật rồi đó Thì bỏ chúng sinh lại Rất là tội nghiệp Mà quý vị biết rằng ở cái, cái, cái, cái cõi thế gian này Cái lồi thiên ma nó sợ nhất là Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát Ngoài Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát Không có cái vị nào mà nó sợ hết đó. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta Thường tu Thường khi mà tu thiền định là phải Tụng chú Thủ, thủ Lăng Nghiệp Bởi vì đây là một cái mật chú Mà kêu gọi các kim can tạng Bồ Tát Dân tập lại để mà hỗ trợ mình Do đó khi mình tu Thì không bị cái loài thiên ma cảnh nó đến Những người nào mà tu Mà thiếu cái, cái thần chú này Thì thường thường Họ bị những cái Cái loài thiên ma Nó nhập vào trung tâm Rồi cũng đứng lên Sưng mình kiến đạo Sưng mình được này được kia Nhưng mà thật sự ra Đó là cái loài ngã mạng thiên ma nó đã nhập tâm hầu hết những cái chị mà thuộc về Đại Bồ Tát trong cái Thần Chú Đại Thừa đó thì những gì này rất là tội nghiệp là những gì này họ không có họ không có đạt đến cái đạo quả vô thường trên đẳng chính giác như lai à, tại vì ý nguyện của họ không muốn họ chỉ muốn rằng họ nằm ở trong cái thần chú để nương theo thần chú để phổ độ cho chúng sinh ở trong Tam giới Bây giờ mình nói những bậc mà Bồ Tát cao hơn thập địa thì có những vị giống như là ngài Quán Thế Âm nè. Đại Thế Chí nè. Di Lặc Thiên Tôn nè. Văn Thù Sư Lợi nè. Phổ Hiền Bồ Tát nè. Tại sao? Là những cái bậc này là những bậc đã được quán đảnh và là đã được nghĩa là cái bàn tay của Đức Như Lai mười phương đã đã xoa so đầu và được rưới cam lộ ở trên cái đỉnh đầu và những vị này thì họ trên cái pháp dân địa vì vậy mà họ không thể gọi là pháp dân địa mà hội họ, họ là đẳng giác Cộng thêm là bổ sứ Bồ Tát Chẳng hạn như bây giờ ngày quán thế âm Khi mà cực lạc quốc độ đến cái thời kỳ tan hoại Thì bây giờ thì Đức Di Đà ngày nhập diệt Bây giờ thì quan Bồ Tát ngài sẽ Ngài sẽ Ngồi đạo trang thành đạo Thì vì vậy mà Cái cái, cái địa dị của Quang Thế Âm Bồ Tát Không phải là Pháp Dân Địa Mà là đẳng giác cộng với Bổ Sứ Bồ Tát Ngài Di Lạc Thiên Tôn cũng vậy Ngài Di Lạc Thiên Tôn Ngài sẽ là giáo chủ của cõi tà Bà Ở trong cái tương lai Và hôm nay thì Ngài đang đang ở Tại Cung Trời Thứ Tư Đâu Sức Đà Thiên Còn Ngài Di Lạc Ngài Quang Thế Âm Bồ Tát Thì Ngài đang trụ xứ ở tại cực lạc quốc độ. Tuy nhiên, đó là cái pháp thân của ngài ở tại cực lạc quốc độ. Nhưng mà phân thân của ngài thì ở trong trăm ngàn muôn thế gian. Ngài như lạc thiên tôn cũng vậy. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng một cái vị bồ tát khi mà về ở trên cái cái cái cung trời hay về ở cõi Đức Phật rồi các ngài không còn nghĩ đến thế gian nữa, không có vậy đâu. Cái pháp thân chánh của Ngài thì ở trên cái cõi của Ngài. Nhưng mà phân thân của Ngài đi khắp thập phương thế giới. Còn nói về cái sự gia trì của Đức Phật đối với những bậc Bồ Tát. Á, thì những cái bậc là từ sơ địa đến củ địa. Những cái bậc này hầu hết là nhập định được cái Đại Thừa Quảng Minh. Đại thừa Quang Minh như thầy nãy thầy giả nó có nghĩa là thấu hiểu được những cái giảng pháp ở trong cái kinh đại thừa Không còn một cái nghi ngờ nào nữa hết Bây giờ dầu cho ngoại đạo nó lợi nó nói rằng Ông mà đi theo cái, cái, cái Phật đạo mà tu đó tôi sẽ chém ông ra mua ngàn mảnh Thì cái vị sơ địa hay là vị cũ địa Bồ Tát này vẫn không có đồng ý dân theo lời đó Có nghĩa là không bao giờ bỏ đạo Những cái bậc này họ đã đắc bất thối chuyển rồi Thành ra họ không bỏ đạo Chẳng thà họ bỏ thân cho họ bỏ đạo Nên nhớ điều này Mà quý vị thấy rằng quý vị có thể hy sinh được cho Phật đạo Dầu cho cái thân xác này Nó có tan thành muôn mảnh đi nữa Thì quý vị là những cái bậc từ sơ địa tới củ địa Bồ Tát Quý vị đã hiểu được cái đại thừa văn minh của Tam Mùi Và quý vị đã đắc được cái bất thối chuyển Và Quý vị sẽ thành tựu được hai lực gia trì Khi quý vị tu đạt đến cái thập địa Bồ Tát Hay là pháp dân địa Bồ Tát Có nhiều người khi mà họ đến chùa Rồi các chư Tăng hỏi chứ Ông đã thọ giới, ông đã tam quy của giới Hay là ông đã tam quy à, Ông có bắt giới Hay là ông có thập giới Hay là ông có tùy theo giới Thì họ Họ nói rằng Tôi không có quy y Tôi từ nhỏ tới lớn lên Tôi không có quy y tam bảo Tôi tự tu Và tôi cũng nghĩ rằng Do tôi từ nhỏ tới lớn lên Không có lập gia đình Do tôi, tôi từ nhỏ tới lớn lên Tôi cố gắng tôi tu Thành ra tôi cũng thành tụ Cái đạo quả Niết Bàn Giống như Đức Phật Đây là ngoại đạo nói Tại sao Là tại vì họ không có lực gia trì Của mười phụ chư Phật Hôm nay thầy chỉ rõ ràng Để cho quý vị thấy được tà sư Và thấy rõ ràng những vị minh sư Bây giờ quý vị sẽ không còn lầm lẫn nữa Những người nào không biết Họ là ai Nhưng mà họ không phải là đệ tử của Đức Như Lai Mà họ nói rằng họ thành đạo vô thượng Nhân đảng kinh giác Là chúng ta biết rằng họ là tà sư ngoại đạo họ là những bậc thiên ma ba tuần nhập tâm để họ nói. Như vậy thì trên đường tu quý đại chúng phải cố gắng. Cố gắng như thế nào? Chúng ta muốn tu theo Phật đạo là chúng ta phải quy y, quy y đến với giáo chủ Bổn sư Thích Ca. Chúng ta phải thọ giới lục từ Đức Phật ngài đã, ngài đã tạo ra cái giới luật để cho chúng ta tu những cái bọn tà sư ngoại đạo đó thì họ thường họ thích dương danh lắm họ thường họ thích độc tôn lắm cho nên họ cần rất nhiều đệ tử à, như là phật quý vị nên nhớ rằng cái lồi mà tà sư đó, nó cần những cái danh vị nó cần những tiền bạc để mà nó thủ hộ cho cái, cái cái cái cái giáo môn của nó chính vì vậy mà nó cần đệ tử Nó cần đệ tử nhiều người để nó có tiền Cái điều này thì đệ tử chân chánh của Phật không cần Đệ tử chân chánh của Phật chỉ cần độ những người nào có duyên giải thoát Còn không có duyên giải thoát thì những vị này không có để ý ở trong mắt Do đó quý vị thấy rằng đệ tử của nhân vật chân chánh hầu như là rất là ít Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Ngài Liên Hoa Sát Ngài đâu có nhận nhiều đâu Trong một cuộc đời của Ngài Liên Hoa Sát Ngài chỉ có 25 người đệ tử thôi Nhưng mà 25 người đệ tử đó đều là những bậc Bồ Tát Thánh quả hết. Quý vị thấy Dương Tùng Dương lão tổ bên tiên đạo cũng vậy. Lúc lập đạo gần 3000 người đến mà quy y thọ giớ, nhưng mà ngài giòm thấy những người này tâm tâm rất là nhỏ, tâm không thể đạt được cái cái quả đầu tiên, do đó ngài dùng chút thần tâm ngài biến quá cái thân của ngài mang cái bệnh ghẻ lát à mang bệnh ghẻ lát những cái ghẻ này nó lần lần nó Nó mập bự lên và nó hôi thối bây giờ thì ba người đệ tử nói rằng ông này ông nói ông đại tiên ông đại tiên gì mà ông phước không đức gì hết thân thể hôi rình ghẻ cho lát mập đầy mình như vậy mà gọi đại tiên cái gì thành ra nó nói rằng ổng không có đức thành ra nó bỏ à nó bỏ không tùng bấy giờ chỉ có tám người đệ tử ở lại để mà để mà vừa nuôi bệnh trùng dương lão tổ mà vừa học đạo thì bấy giờ trùng dương lão tổ truyền hết đạo cho tám vị này thành ra tám vị này sau này thành tụ và được nghĩa là tất cả đều chứng minh đó là bát tiên mà quý vị thấy bát tiên um, câu chuyện bát tiên do đệ tử của trùng dương lão tổ những người mà họ tu chân thật không cần đệ tử tại vì họ có pháp tu Cái người cầu đạo phải đến cầu đạo để mà tu hành chân chánh Mới thành đạo Còn những người mà họ không có gì hết á Thì họ đi Đông, đi Tây, đi khắp thế giới để họ thâu đệ tử Đây là những cái bậc mà thật sự không có gì hết á Họ dùng cái miệng lưỡi của họ để mà họ, họ lường gạt chúng sinh Hôm nay thì quý vị học đạo bây giờ quý vị đã thấy rõ ràng rồi đó Thành ra những người mà họ không phải là đệ tử của Đức Phật mà họ xưng rằng họ chứng vô thượng Bồ đề, quý vị biết rằng đây là tà sư ngoại đạo. Những kẻ mà họ họ thường tuyên bố rằng cái giáo phái của họ đó, nếu quý vị vào tu đó thì chắc chắn là một đời sẽ đắc được cái quả Phật. À những kẻ này quý vị phải coi chừng. Những kẻ mà họ nói rằng họ có công lực Họ có thể chuyển dịch cái linh hồn của kẻ đang hấp hối Dầu kẻ đó là một kẻ đại ác nữa Họ vẫn chuyển dịch được linh hồn của những người này về cõi cực lạc quốc Hoặc là họ chuyển dịch linh hồn của người này về cõi trời Phải chú ý những người này à. Những người mà họ tuyên bố rằng luyện tập khí công này vận hành cái phương pháp đi đứng này Để khi chúng ta lên ở trên cái cổ thiên đường Chúng ta biết cách để chúng ta đi Để chúng ta chào các chư tiên Chào các thượng đế, Thì phải để ý người này à. Những kẻ mà biểu diễn dùng thần chú Phạm Thiên à, Họ có thể đếm tiền ở trong bóp Của những cái người Phật tử à, Chẳng hạn như quý vị lại gặp cái Người nào đó họ nói rằng Bây giờ tôi biết rằng trong bóp ông có bao nhiêu tiền à, Trong túi ông có bao nhiêu tiền Ừ. rồi hoặc là họ họ dùng cái, cái cái cái cái cái thuật của phạm thiên đó họ họ có thể họ ngồi đây nhưng mà họ phóng cái cái cái dương thần của họ đi tới thế giới nào đó rồi họ diễn tả cái người đó bây giờ tướng mạo ra sao quần áo ra sao thì phải để ý người này mấy người này là thuộc về ngoại đạo rất là nặng những người mà mà họ tuyên bố rằng hãy theo giáo giáo phái của tôi đi rồi sẽ xuất hồn dân du cách tất cả cõi trời ha rồi được vào chầu những ngọc hoàng thượng đế được làm bạn chư tiên à đây là những cái bọn mà tà sư ngoại đạo lớn thôi à, những cái bọn này kinh hồn lắm nha cái những cái bọn này quý đại chúng phải nhìn mặt nó để mà sao để mà tiến rời khỏi cái đạo tràng đó tại vì những bọn này là những cái bọn không bao giờ đắc được cái quả vô thượng tranh đẳng chính giác như này Như vậy thì khi mà chúng ta tu chân tránh Chúng ta phải làm sao Đầu tiên là chúng ta phải tìm minh sư Chúng ta tìm minh sư phải tìm hiểu rằng Cái gì đó tu có thật không Người đó tu có sắc tướng không Hay là người đó tu để phá đi cái, cái, cái, Những cái, cái sự di niệm xấu ở trong bằng tâm Bằng thiền định Và cái thời gian thì quý vị cũng đã biết rằng người nào tu thật, tu chân, quý vị biết hết rồi. Tại vì cái thời gian nó đã thể hiện ra những cái hành động của người đó. Thường thường thì một cái người mà họ lường gạt đó, họ có giỏi cách mấy đi nữa thì họ vẫn giấu giếm cái hành vi của họ trong vòng 3 năm mà thôi. Sau 3 năm thì những cái hành vi mà lường gạt của họ lần lần nó lộ liễu. Quý vị đã thấy những cái bậc mà đã được người ta tôn trọng này kia là làm sao? Cũng 3, 4, 5 cũng lộ liễu hết. Rồi. à 3, 4, 5 là đã người ta thấy được cái bộ bộ mặt thật hết rồi. Uhm. Thì bây giờ mình phải tìm bậc Minh Sư. Và cái vị Minh Sư đó phải là trưởng tử của Như Lai. Thầy nhắc lại, phải là trưởng tử của Như Lai. Có nghĩa là đệ tử của Như Lai chứ không phải là ngoại đạo. Và chúng ta phải nương về Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải thọ trì cái giới luật của Phật Và chúng ta phải nghiêm trì Cái thiền định Và Tam vô lậu học là giới định và huệ Luôn luôn chúng ta phải thực hành Trong đời sống hàng ngày Thì chắc chắn rằng Có ngày chúng ta sẽ thành tựu được Đạo quả vô thượng bồ đề Bây giờ thầy nói về Cái công năng của giới Tại sao đầu tiên Đức Phật không cho một người mới vô tu Mà thọ những cái giới lớn Mà ngài chỉ kêu là tam quy có nghĩa là quy phật quy pháp và quy tăng và chỉ thọ giới mà cao nhất là ngũ giới là tại vì ngũ giới nó, công, nó có công năng nó làm cho người thọ giới không xa vào trong cái hàng ngạ quỷ xúc sinh địa ngục nó có công năng nó làm cho cái người đó sẽ tái sanh vào ở trong một thế giới loài người không bao giờ rơi rớt vào ở trong cái địa vị của loài ngạ quỷ hoặc là xúc sinh Đó là quý vị thấy công năng của ngũ giới Bây giờ mình tiến hơn lên một chút nữa của ngũ giới Tức như là ngũ giới cộng thập thiện giới Như vậy thì người mà thọ ngũ giới cộng thập thiện giới thì họ được cái gì? Những người này họ sẽ tiến hơn cái bậc phàm Tức như là họ không sanh vào cái cõi thế giới của là loài phàm nữa Tức là cõi ta bà nữa Mà họ sanh vào cái thân của những chư thiên Nhưng mà thân của chư thiên của họ Bởi vì họ ngũ giới cộng thập thiện Họ vẫn còn cái dục của thế gian giới Vì vậy họ chỉ nằm ở trong Sáu cõi trời luân dục thiên Có nghĩa là dục giới Có nghĩa là từ cõi uh, thứ sáu của, của, của thiên ma ba tuần trở lại và Những người mà họ ngũ giới và thập thiện Thì họ sẽ sanh vào cõi trời đầu tiên là tứ thiên dương này. Thứ hai là họ sanh Nếu mà công lực của họ cao hơn Họ sẽ sanh vào đau lợi thiên cung này Rồi uh, Thứ ba là họ vào ở trong cái cõi Tự nhiên là thầy nói cái tâm thầy nó tự nhiên nó quên uhm. Lạc biến quá thiên nè Rồi đâu sức ra thiên nè Rồi họ tiến lên nữa là cái cõi cao nhất là Tha quá tự tại thiên Tất nhiên là cái, họ không có đi ra khỏi cái lục dục thiên bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao những người ngũ giới và thập giới họ chỉ đi ở trong cái cái người và họ đi ở trong cõi chư thiên của của của ngũ của, của dục giới là tại vì họ vẫn còn cái cái dục ở trong tâm chính vì họ còn dục ở trong tâm thành ra họ không đi xa bây giờ mình tiến hơn lên cao nữa nè mình tiến cao hơn nữa là những cái gì mà đã có ngũ giới rồi cộng thêm cái bồ tát giới ừ. Bây giờ mình đặt những cái vị này Họ sẽ về đâu Khi mà họ, họ lâm chung, họ chết Thì những người này Nếu mà họ, họ giữ giới đã hoàn toàn khiếm quyết Không khiếm quyết Có nghĩa là hoàn toàn trong sạch đó Và họ cũng không có đắc được thiền định Bây giờ thầy dùng cái chữ Họ không đắc được thiền định Nhưng mà nhờ cái giới lực của họ Do đó họ sanh về Cái thế giới của chư Bồ Tát Đồng cái hạnh Bồ Tát của họ nào quý vị thấy cái giới luật đều có những cái những cái phương cách để giúp đỡ chúng sinh nhưng mà tại chúng sinh không hiểu mà thôi bây giờ mình nói về cái người mà trên cái bồ tát giới này à, có những gì mà bồ tát giới là cộng bát giới thì những người này về đâu những người này khi họ mà viên mãn cái báo thân của họ ở thế giới ta bà này rồi đó, thì họ sẽ sẽ sanh về cái cõi sắc giới thiền hoặc là cao hơn chút nữa họ sanh vào cái cõi vô sắc giới thiền Thường thường những cái vị mà thọ cái bác giới đó Thì là họ đã tuyệt dục rồi Bởi vì họ đã tuyệt dục rồi Thành ra cái cõi trời lục dục thiên không phải là nơi họ ở Mà họ phải ở trong cái cõi trời sắc giới Và họ chứng được cái quả là gọi là cái quả Anaham Và những vị bác giới này nếu mà họ mai phúc Họ sanh vào cái cõi sắc giới thiên Họ vào trong cái cõi trời bất hoàng thiên Và ở đây họ đắc được cái quả A Hàm, ở đây họ tu hành hơn và họ từ trong cái cõi trời bất hoàng thiên này, họ sanh vào ở trong cái cái tiểu niết bàn, Tất nhiên là họ đắc được cái A La Hán. Bây giờ mình nói về thập giới. Bây giờ trên bát giới thì thập giới. Như vậy thì một cái vị thập giới họ sẽ đạt được cái gì? Một cái vị mà thọ thập giới thì ở trong cái thế gian này mình gọi là sa di giới hay là Bên người nữ thì mình gọi là á. Thì những bậc mà họ thập giới Bởi vì họ không có dục nữa Cái giới đầu tiên là giới cũng cấm sắc sanh Giới thứ hai cấm trộm cắp Nhưng mà giới thứ ba không phải cấm tài dâm Mà cấm tuyệt dâm dục Chính vì những người này họ tuyệt dâm dục Thành ra cái tâm của họ hoàn toàn trong sạch Họ nương theo thiền định Và sau cùng họ diệt được những cái kiết sử trong tâm Họ sẽ đạt đến cái quả À, là Hán. rồi bây giờ nói về cái bậc mà thọ hai trăm năm giới mà ở trong cái đạo phật thường gọi là những cái bậc tỳ kheo hai gọi cái giới gọi là cụ túc giới cụ túc giới tại sao gọi là giới cụ túc giới mà không gọi là giới hai trăm năm giới cụ túc giới có nghĩa là cái giới này nó đủ đưa một cái người từ phàm lên bậc thánh Nó là đã đầy đủ Gọi là cụ túc Cụ túc là đầy đủ Duyên mạng Thành ra cụ túc giới Nếu là một vị mà tỳ kheo dân giữ 250 giới này Không để mà quỷ phạm Thì chắc chắn Trong cái đời đó Cái vị đó sẽ đặt à lạ Bây giờ quý vị nói vậy chứ Thầy có bằng chứng có chứ Cái vị mà nương theo giới luật để mà đắc được cái cái cái đạo a-la-hán tức là người thợ cạo cho Đức Phật, ừ, ông Ubali Li như Phật, ông U -ba Li xuất thân từ một người thợ cạo thành ra gì, tri kiến Đức Phật, tri kiến của, của trí huệ ông cũng có, nhưng mà khi mà ông luôn theo Đức Phật cũng tu rồi, đó Phật truyền cái giới này ông giữ rất là rất là rất là kỹ càng, những cái gì mà ông thấy rằng không đúng là ông làm. Bởi vì ổng quá nghiêm trì cái thân đi, mà cái thân bị nghiêm trì nhiều thì cái trí huệ của tâm từ từ nó không có còn bị cảnh sắc giới bên trần nữa, nó nó lôi kéo nữa. Do đó ổng đạt đến cái sự thanh tịnh và ổng đạt đến cái quả A la hán. Bây giờ mình nói thêm nữa. Những cái gì mà đã có cụ túc giới rồi à, thầy xin nói tiếp như vậy thì một người mà đã có cụ túc giới rồi thì họ sẽ đắt được những gì những người mà đã được cụ túc giới thì họ sẽ đắt được cái quả a la hán họ đắt được cái quả độc giác họ đắt được cái quả bích chi phật à như là phật tới bích chi phật là đã hết rồi bây giờ nói một cái người mà thọ hai trăm năm giới cộng theo bồ tát giới Ở trong Đạo Phật thì một cái vị tỳ kheo mà thọ Bồ Tát giới đó, là phải làm 10 giới trọng và 48 giới khinh Còn Bồ Tát tại gia thì 6 giới trọng và 28 giới khinh Thành ra giữa cái tại gia và người xuất gia nó khác biệt Người xuất gia giữa cái giới nó rộng hơn Tại vì tới 10 giới trọng đó, mà tới 48 giới khinh Chính như vậy mà một cái bậc mà đã thọ tỳ kheo giới rồi mà lại có cái Bồ Tát giới nữa đó Thì những vị này sẽ viên mãn cái đạo quả của Bồ Tát Họ sẽ chứng cái ngôi từ thất địa Bồ Tát Những cái vị mà đã thọ 250 giới cộng Bồ Tát giới rồi đó Khi mà họ tu đó, họ nhập cái thiền định mà họ đắc đạo đó Thì không gọi là A-La-Hán nữa Không gọi là Bích Chi Phật nữa Mà không gọi là độc giác Phật nữa Mà gọi họ là thất địa Bồ Tát Những cái bậc, bậc thất địa Bồ Tát không còn phàm nữa những cái bậc này đã có những cái thần lực thần thông rồi và khi mà họ tăng tiến lên nữa thì họ sẽ đạt đến cái bát địa cũ địa và thập địa bồ tát và cú cánh sau cùng của họ là đắt được vô thượng chánh đẳng chánh giác như là hôm nay thầy giảng rành để tại sao thầy phải giảng rành là để cho những đại chúng chưa có dịp để hiểu được cái giới luật để hiểu cái giới luật để rồi quán xét lại cái bản tâm mình coi cái bản tâm mình đi được đến đâu Khi mà biết được mình đi được đến đâu Thì mình mới tu đến đó Như vậy thì một người mà dân giữ cái giới luật nhiều Thì sẽ chứng đắc cảnh giới nó cao hơn Là những người mà dân giữ giới luật ít Bây giờ những người mà họ chỉ có tam quy và ngũ giới thôi à, Một ngày nào đó họ nói quý vị Tôi cũng tu dữ lắm nha Tôi cũng như quy y Tôi quy y tam bảo nè, tôi giữ ngũ giới nè. Và lã lung thai, hôm nay tôi đắc A la hán. Ờ, đây là những điều không bao giờ có hết. Không bao giờ có. Là tại sao? Là tại vì cái ngũ giới nó không đủ năng lực nó đưa người đó đắc được cái quả A la hán. Thành ra quý vị học đại thừa sau này quý vị biết những kẻ lường gạt hết à. Những kẻ là lường gạt họ nói nói thì sao mình biết hết. Là tại vì mình biết nó là như vậy chẳng hạn như bây giờ quý vị học hai lực gia trì của chư phật mà hai lực này chỉ đến với những chư đại bồ tát đệ tử của phật mà hàng ngoại đạo rằng họ nói rằng họ đắc được như vậy thì tức là tà sứ rồi biết rõ ràng do đó những người mà họ dân giữ tam quy ngũ giới mà họ nói rằng họ đắc cái a la hán là cái chuyện này chỉ là cái chuyện không bao giờ có chỉ là một cái chuyện quan tưởng mà thôi như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là pháp của chư Phật đã chỉ rất là rõ ràng rất là rành mạch do đó chư đại chúng Phật tử nên theo đó mà tuân thủ tu hành những cái pháp của những ngoại đạo giống như là họ tu theo cái phái phái tiên gia nè là họ họ tu để mà họ tạo cái đại dị pháp thân à, họ dùng cái đại dị sát thân có nghĩa là họ dùng cái tinh khí thần và khi mà tinh khí thần đầy đủ thì nó tạo ra một cái đại dị sát thân và cái đại dị sát thân này tức là họ nói rằng họ chứng đạo đó là đạo tiên gia những người mà nói rằng à, trong cái giáo phái mà tu để xuất hồn để dân du đây đó nè ha à, à và những người mà họ tự xưng họ là những cái bậc mà như là di lập thiên tôn ở trên cái đâu sức đà thiên xuống trần nè ha họ thâu đệ tử nè những người nào mà thân cận với, với, với, với tôi đó thì sau này sẽ chết sanh về đâu sức đà thiên đây là những cái lối tu rất thấp những lối tu nó lương gạt và nó đưa tất cả những đại chúng mà u mê đi về cái chỗ rất là tối tăm vì vậy thì qua cái Kinh lăng Già Tâm Ấn này Chúng ta biết rằng nhờ hai cái thứ gia trì của mùi phương chư Phật này Mà tất cả những chúng Bồ Tát Từ sơ địa đến thập địa Có thể diện kiến được mùi phương các đức như Lai Một cách dễ dàng Không có gì trở ngại Bây giờ mình nói về những người mà họ cũng tu Nhưng mà họ chưa đạt đến cái địa vị là diện kiến như Lai Thì khi họ đọc đến cái đoạn kinh này họ nói Ô cái chuyện này quỷ quạt Cái chuyện này không, có, không thật có Là tại sao? Là tại vì họ không được sự gia trì của Đức Như Lai Đầu tiên gia trì thứ nhất là đắt được cái Cái đại thừa quang minh họ chưa đắt được Cái nghĩa của đại thừa họ chưa rốt ráo Nghĩa của dạng pháp trong tâm họ chưa rốt ráo Như vậy họ chưa có đi vào trong cái quả đầu tiên là sơ địa Bồ Tát Và họ chưa đi vào quả sơ địa Bồ Tát Thì họ không có chỗ Họ không có căn bản Do đó làm sao họ có thể đắc được cái phái pháp dân địa Tức là thập địa Bồ Tát Như vậy thì họ làm sao mà họ có thể thấy được Đức như lai Bây giờ quý đại chúng Bây giờ còn phàm quý vị nhắm mắt lại coi Từ sao Quý vị nhắm mắt lại thì quý vị thấy mắt quý vị tối đèn à Đúng không Nhưng mà các chư Bồ Tát lại khác Các ngài nhắm mắt lại thì quý vị Các ngài không còn thấy tối tệ đen Mà các ngài thấy ở trong đó là một cái dần ảnh sáng vàng rất là lớn Và các ngài chỉ cần khởi một cái niệm muốn thấy Đức Như Lai Thì lập tức Đức Phật ở mười phương Tùy theo cái tâm niệm của vị Bồ Tát đó, Nó hiện ngay lập tức ở trong tâm trí rất là rõ ràng Đây là cảnh giới không phải là ma cảnh Tại sao gọi là ma cảnh mà tại sao gọi là tam mụi Tam mụi là khi mình chứng đắc Mình muốn thấy Như Lai bất cứ giờ phút nào mình thấy Chứ không phải là mình phải chờ phải vào ở trong thiền định mình thấy Hay là mình phải chờ khi mà ngủ mơ ngủ mộng mình thấy không cần Những cái gì mà từ mà thập địa rồi đó Là những vị này nói rằng bây giờ không biết Đức A-di-đà Ở cực lạc thế giới đang làm điều gì Các ngài chỉ ngồi sắp bằng lại nhắm mắt lại quán tưởng gì Đức A-di-đà Thì A-di-đà hiện ngay lập tức Đó đây không phải là cảnh ma Cảnh ma là khi mà quý vị tu mà chưa đến Quý vị ao ước được thấy Đức Phật Thì bây giờ thiên ma ba tuần Nó nương theo cái tưởng ao ước của quý vị Nó nhập trong tâm Nó cho quý vị thấy trong lúc quý vị ngủ Hay là nó cho quý vị thấy trong lúc mà quý vị mơ mơ mộng mộng đó, Chưa phải là gọi là tâm mũi Kêu là mơ mơ mộng mộng có nghĩa là Nó không phải là tâm mũi Thì quý vị thấy đây là cảnh giới của ma Chứ còn cảnh giới mà tư quý vị muốn thấy Là quý vị thấy là không phải cảnh giới của ma Cái cảnh giới mà quý vị muốn thấy Là thấy là cảnh giới của chân thật bản tâm Quý vị đã đạt đến cái chỗ đó rồi Do đó quý vị muốn thấy gì thì thấy cái điều đó Sự dĩ Thầy nói cái điều này là tại vì Thầy nè Đừng nói chi chính bản thân của Thầy này, Là cũng là có cái người rất là nghi Thầy là thuộc về người đại nghi Thầy nghi hơn quý đại chúng đó Do đó mà khi mà Thầy còn u mê đó Thì Thầy nghĩ rằng những cái điều mà trên Đức Phật nói Thầy nghĩ rằng chắc là Đức Phật ẩn dụ mà thôi Đức Phật ẩn dụ chứ thật sự nó không có Cũng như những cái thần thông của Đức Phật nói Thì thầy cũng nghĩ rằng ẩn dụ mà thôi Nhưng mà lần lần với cái trí huệ Mình tu đó và được sự gia trì Mười phương chư Phật đó Thì mình mới thầy mới thể nghiệm được Các điều này đều là sự thật Do đó khi mình tu đó, mà mình đạt được những cái điều này mình vui lắm. Mình biết rằng những cái gì mà Đức Phật Ngài nói đó, đều là sự thật. Nhưng mà tại sao chúng sinh không có đạt được? Là tại vì chúng sinh tu chưa tới. Tại vì chúng sinh chưa có thật sự phát bộ đề tâm Tại vì chúng sinh chưa thật sự tu giải thoát. Do đó không được những cái sự gia trì của Đức Phật. Mà không được sự gia trì của Đức Phật thì Thầy nói thiệt. Tu một ngàn năm cũng là người phàm thôi. Không đạt được gì hết. Ngàn năm cũng là người phàm thôi dầu cho trăm năm cho, cho dạng năm đi nữa Cũng là người phàm thôi Tại vì cái sự giá trị của mười phương Đức Phật Rất là quan trọng Rất là quan trọng Hôm nay những gì Ở trong cái kinh đại thừa của Đức Phật Diễn tả kể cả thần thông pháp lực Thầy không còn một cái sự nghi ngờ nữa Thầy biết đây là lời chân thật Từ kim khẩu Đức Phật nói ra Nhưng mà sở dĩ mình không đạt được Là tại vì mình tu chưa tới Mình chưa được cái sự gia trì đầy đủ Của mười phương chư Phật Do đó mình tu chưa tới Chứ còn những gì mà Đức Phật nói ra Chúng sinh mà tu đến cái chỗ mà Đã được sự gia trì của mười phương chư Phật rồi Quý vị làm được hết à? Những chuyện mà Trong thế gian này họ nghĩ rằng hy hữu Nhưng mà đối với người tu chân thật thì không có gì là hy hữu hết đó. Cái gì cũng có thể làm được hết đó chư Phật Đức A Di Đà ở xa cách đây mười muôn mấy ngàn dặm mà quý vị chỉ cần khởi tâm niệm cái là quý vị thấy ngài ngồi ngay trong tâm quý vị lập tức đâu có gì khó đâu nhưng mà những người phạm họ làm không được là tại vì họ nhắm mắt lại mắt họ tối đen à họ có thể được suy nghĩ gì nữa thì cũng không ra à. đây là cái chỗ mà cái quang minh của mười phương chư Phật chưa chiếu rọi tới cái đỉnh đầu của người này có nghĩa là cái đỉnh đầu của người này chưa được mười phương chư Phật rờ à cái là vuốt ha vuốt đầu thọ ký và chưa được mười phương đức phật rưới cái nước cam lộ lên đỉnh đầu do đó không thể nào là diện kiến được như lai quý vị thấy rõ ràng trong kinh nói rõ ràng người mà chưa được rưới cam lộ thì không bao giờ được diện kiến như lai mà quý vị tu mà tự nhiên được diện kiến như lai tất nhiên là quý vị diện kiến mà bà tuần đã bởi vì cái người tu mà chưa được cái lực gia trì của phật khi mà họ chưa có lực đó thì họ rất là ao, ao ước muốn thấy đức như lai và như thầy đã trình bày đó là thiên ma nó nương theo cái tưởng của quý vị mà nó giàu bây giờ thì nó cho quý vị thấy mới đầu nó cho quý vị thấy rồi sau cùng là nó sẽ bắt đầu nó nó dạy quý vị là dạy gì nó dạy quý vị bắt đầu thăm ái Nó dạy ơ mình là Bồ Tát rồi mà cái đó đâu có chấp gì chi à, Làm đi à, Nó dạy quý vị đi vào trong cái đường dục rồi nói Ôi dục mà có gì đâu quý vị là Bồ Tát mà à, Quý vị cái việc dục đi Đâu có gì đâu đâu có gì gọi là tội đâu À nó đưa lần lần nó đưa quý vị đi xa mất tiêu Nó đưa quý vị đến mà khi mà quý vị tỉnh hồn tỉnh dưa tỉnh día Rồi dòm đợi thì mình đã nằm ở dưới địa ngục rồi Bây giờ nói tóm lại là chư đại Bồ Tát mà không có hai lực gia trì của mười phương Đức Phật thì không thể nhập được Tam Muội Đại Thừa Quang Minh, không thuyết giảng được Đại thừa uh, đại thừa pháp của chư Phật. Chư đại Bồ Tát chưa được quán đảnh thì chưa đủ năng lực để diễn kiến với mười phương các Đức Như Lai. Như vậy thì tất cả các chư vị nào đã thọ giới Bồ Tát quý vị hãy cố gắng tinh tấn tu học thì chắc chắn có ngày quý vị sẽ thành tựu được tam muội và quý vị tiến lần lên để được 10 phương Đức Như Lai quán đạnh và từ đó tùy duyên quý vị muốn thấy Đức Phật nào quý vị chỉ cần khởi niệm là quý vị thấy ngay cái gì Phật đó hiện trong cái bản tâm lập tích Bây giờ kinh văn kế tiếp này Bồ Tát Đại Huệ vì sao như lai phải dùng năng lực gia trì để để khiến các bồ tát nhập tâm bụi và đạt được địa vị cao bây giờ thì phật dạy rằng đại quệ vì muốn cho các bồ tát xả lìa những phiền não và xả lìa những nghiệp khởi sa vào hàng thanh văn và khiến mau giàu như lai địa khiến tăng trưởng các pháp đạo chứng nay đại quệ nếu không có sự nâng đỡ của các đức như lai các chư bồ tát ấy sẽ xa vào ma cảnh của ngoại đạo hoặc là của thanh văn không được chứng vô thượng bồ đề và đức phật nói bài tụng như sau như lai nguyện thanh tịnh có lực gia trì lớn ở sơ địa thập địa cho tam muội cho tam muội dưới đầu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật như vậy thì qua đoạn kinh này quý vị thấy bồ tát đại huệ lòng từ bi rất lớn vì những chúng sinh bồ tát ở dĩ lai mà thưa thỉnh với với Đức Phật điều này đây là cái cách giúp các chư bồ tát đầy đủ cái tri kiến trên đường tu người tu hạnh bồ tát á mà nếu không được cái sự gia trì của mười phương các đức chư lai á, thì những gì đó đầu tiên là không nhập được cái cái thiền định tâm mũi gì đó sẽ không được quán đảnh và dĩ đó sẽ không được diễn kiến như lai. ngoài ra dĩ đó sẽ thấy rằng mình tu nhiều năm nhiều tháng mà không đạt được cái sự ích lợi do đó cái tâm lần lần nó bị cái cảnh đời chi phối và lần lần cái tâm nó bị lui sụp nó rớt vào cái định tánh thanh gian à, thay vì mình làm dĩ đại bồ tát mình tu riết rồi mình lui vào cái hàng tiểu thánh là thanh gian À, hoặc là mình xa vào trong cái hàng ngoại đạo ừ. và khi mà mình xa vào ở trong cái định tánh thanh văn hoặc là những cái hàng ngoại đạo rồi đó, thì mình sẽ không chứng được quả vô thượng bồ đề tại sao đức phật ngày dùng cái chữ định tánh thanh văn là những vị này họ họ an trú trong cái tiểu niết bàn họ không muốn làm một cái hạnh nào nữa hết á họ nói rằng đây là cái chỗ mà tôi chứng đắc tôi không muốn tiến thêm một cái bước nào nữa Định tánh thanh gian có nghĩa là cái tánh nó đã an định ở trong cái cõi đó rồi Nó không có tiếng thêm nữa Những cái người mà định tánh thiên dân thì ngàn muôn năm, ngàn muôn kiếp nữa Họ cũng là cái bậc A-La-Hán mà thôi Họ không có bao giờ lên cái hành Bồ-Tát được Thành ra Đức Phật sợ những cái chư Bồ-Tát của Ngài Sẽ ra, sẽ rơi vào ở trong cái định tánh thanh gian Và rơi vào trong ngoại đạo Thành đâu quý vị thấy rằng bọn ngoại đạo họ tu theo cái thiên tiên đó, họ tu theo cái loại mà dùng cái chú của phạm thiên để mà um, đổi xương đổi cốt đó, hay là họ tu bằng cách là họ biến thần biến quỷ đó thì những người này chắc chắn 100%, 100% họ không có lực gia trì của mười phương chư Phật. Cho nên những người này dầu cho họ dùng cái phương pháp gì họ tu đi nữa thì họ làm sao? Cái thế giới của họ vẫn là trong thành giới. Những người này không bao giờ ra khỏi tâm giới hết á. Thành ra quý vị thấy Có những người họ dùng thần lực Họ dùng đủ thứ hết á, Nhưng mà hỏi lại thì họ là ngoại đạo Họ không phải là đệ tử Đức Phật Tại vì đệ tử của Đức Phật khi nào mà Cái chuyện mà gấp cần lắm đó Thì các ngài mới thể hiện thần thông Chứ bằng không thì không bao giờ các ngài thể hiện thần thông hết Tại vì thể hiện thần thông Nó không có đem lại nhiều cái lợi ích Mà đem lại nhiều cái hại Một Là những người học đạo họ mê thần thông Họ vô họ tu Rồi bây giờ họ muốn họ tu thần thông Mà mình không có dạy cho họ thần thông thì sao Thay vì cái tâm của họ lúc trước họ thương mình Họ sanh ra cái sân giận Họ sanh ra ghét Và sau cùng là họ giết mình Quý vị thấy không Thành ra nhiều khi cái thần thông nó hại mình Chứ nó không có, có giúp mình Và mình cũng đừng bao giờ biểu lộ thần thông Để cho những người mà họ mê thần thông Họ, họ giàu họ tu để họ họ nghĩ rằng họ tu được thần thông để họ dương vai thị giỏi với, với với thế gian thì mình mình dạy như vậy là mình sẽ đi vào trong cái chỗ mà khiến đệ tử của mình nó đi vào trong ma đạo do đó quý vị thấy ngài thấy đệ bà đạt đa khi mà thấy thần thông thích quá hỏi xá lợi Phật cũng xá lợi Phật cũng bác hỏi một kiền liên một kiền liên cũng bác hỏi tất cả mọi người ai cũng bác hết á ở giờ chỉ có hỏi tới ai Chỉ có hỏi tới ông em là ông Anan thôi Mà ông Anan thì ông rất là dễ thương Ông Anan thì thấy anh mình có sự ao ước quá Thành ra mới chỉ dạy cho ông Chính vì Anan chỉ dạy cho ông mà cái, cái, cái rốt cuộc của cuộc đời của đề bà Đạt Đa Là phải bị thần thông chi phối Và cái lòng mà tăng trưởng của tham lam nó mạnh quá Do đó nó rơi rớt vào ở trong cõi địa ngục thấy, thấy rất là đáng tội Rất là đáng tội Thành ra những người họ chưa đủ cái tri kiến đó, Đừng bao giờ dùng cái thần thông chỉ họ hết đó. Bởi vì họ sẽ đi vào trong ma đạo nhanh lắm. Những người mà họ Từ phàm mà họ chưa có Việc uh, sạch cái tâm Tham sân si của họ đó Quý vị dạy thần thông cho họ ha, Là chắc chắn rằng cái người đó sẽ đi vào trong ma đạo Bởi vì những người này họ còn cái tham vọng, Họ còn những cái điều mà họ Họ muốn là cái, cái phô trương con người của họ Và sau cùng, nếu mà quý vị không giúp cho những người này đạt được cái ý nguyện của nó, họ, họ sẽ sát hại mình Rất là dễ dàng Và nếu mà quý vị giúp cho họ có thần thông rồi họ cũng sát hại mình Là tại sao? Là tại vì trên thế gian này, nếu mình mà giỏi mà đệ tử mình mà nó cũng giỏi vậy Thì nó nghĩ rằng thôi bây giờ ông thầy già rồi cho ông đi ra rồi để mình độc tốn Phải không? À, dưới đạo Thành ra rất quan trọng trên cái vấn đề thần thông Quý vị, khi có thần thông thì cái thần thông này Nó chỉ giúp cho quý vị trong lúc nào Gặp những cái quan khiên Những cái nghiệp chướng Mình gỡ thôi Chứ còn mình phô bài nhiều quá Thì mình sẽ mang nạn Mình sẽ mang hại Như vậy thì qua cái bài giảng hôm nay Thì quý vị thấy sao Quý vị, quý vị đại chúng phải cẩn thận Khi mình chọn lựa thầy Và mình phải cẩn thận Khi mình chọn lựa đường tu nếu mà vị thầy của mình khi mình hỏi vậy chứ ông tu cái pháp này của đức Phật để lại không ha sao ông nói rồi thật không tôi tự nhỏ tôi lớn lên rồi tự động tôi ngồi tham thiền tôi tự biết tôi tự tu thì thôi đây là cái đại ngoại đạo nha. cái này là con thương mạng ngoại đạo lớn kinh hồn ha cái loại ma này là thôi kinh hồn lắm à. nhưng bởi vì những người mà họ thật sự họ chứng thánh trí rồi đó thì họ không có cái sự ngã mạn họ là đệ tử của đức như lai chân thật họ sẽ có những cái lời rất là hiền hòa từ ái họ dạy chúng sinh và khi mà những người mà họ đã chứng đạo đó nhiều khi xin lỗi thầy nói thật quý vị muốn làm đệ tử họ cũng khó nữa. họ không chịu thâu họ giờ mà họ thấy rằng cái căn cơ của mình mà yếu không đi nổi là họ bác à, à họ họ nói là tôi không đủ khả năng làm thầy của quý vị quý vị hãy tìm đến vị khác đi tôi tôi chưa chưa có đắc lực tôi chưa đủ là quý vị biết rằng họ từ chối rồi Họ không muốn nhận mình ra Những cái bậc mà họ đã đến cái giai đoạn Mà cao rồi đó Họ nhìn họ biết tánh chúng sinh Họ biết cái gì, gì đó không có đi nổi Không có thoát tâm giới Thì bây giờ họ có, có làm cái gì đi nữa Thì gì đó cũng nằm trong tâm giới Do đó bây giờ dạy chi cho nó mệt quá Để thời gian mình dạy những cái kẻ Mà họ phát bộ đề tâm thật sự thì nó tốt hơn Thành ra thầy cũng rất mấy cái mãi phước của thầy là gặp Ngài Kim Căng Ngài Kim Cang Nguyên Giác Nếu mà thầy không có đủ phước duyên ngày thầy hạm nhận thầy làm đệ tử thì chắc giờ này thầy cũng lưu lạc ở trong cái cõi phàm thầy lưu lạc trong cõi phàm chứ đâu có ngồi ở đây để mà giảng kinh đại thừa đến với quý đại chúng đâu Thành ra xin được lễ lại Ngài Kim Cang Nguyên Giác để mà tri ăn sư gia thì hậu lực của ngài ừ, A Di Đà Phật. Như vậy thì trên đường tu nếu mà chúng ta chỉ cần nhận nhận nhận làm thầy, chúng ta đi không đúng đường của mười phương chư Phật, thì thời gian tu hành của chúng ta đó nó trải qua đó, mình mình sẽ bị cái sự hoài công, bị cái sự vô ích. Như vậy thì trên đường tu thầy mong rằng tất cả quý vị phải tầm sư cho chân thật học đạo với cái tâm bồ đề chứ đừng học đạo để mà tìm hiểu tri kiến Phật như có nói như thế nào trong đạo Phật như thế nào đừng học như vậy và sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái quả là chứng chứng gì vô thượng chánh đặng chánh giác quý vị thấy có những cái bậc mà họ họ xưng họ thiều sư vì thấy có những bậc mà họ thường xưng là thiền sư là sao nhưng mà dòm lại cái cuộc đời họ không chút gì thiền sư hết đó. là tại sao có những bậc mà họ thiền sư họ đi khắp thế gian họ giảng về thiền họ giảng rất là hay họ giảng rất là xuất sắc nghĩa là họ giảng được lòng đại chúng nhưng mà rốt cuộc dòm lại cái hạnh của sao dòm lại cái hạnh của họ thì sau cùng là họ họ lấy vợ à, hoặc là họ lấy chồng vậy thì những bậc này gọi là thiền sư nhưng mà họ nằm ở trong dục giới rõ ràng họ thành được cái gì họ thành được cái gì quý vị thấy phải, phải cẩn thận điều này có người nào con người ai cũng hám danh đó, thích xưng thiền sư nhưng mà cái dục không có, có tiêu trừ do đó do đó quý vị cẩn thận thầy đọc ở trong cái thế giới này nhiều vị xưng thiền sư lắm nhưng mà rốt cuộc thì sao họ lập gia đình với những cái người mà tùy tùng của họ, những cái người mà đi sát cạnh họ, những người mà luôn luôn thân cận họ, họ lập cái đình với người đó. Như vậy thì họ là cái gì? Họ không phải là bậc thiền sư, họ không phải là bậc Phật, họ là gì? Ma đăng già thị hiện đó, A Di Đà Phật. hôm nay thì thầy chỉ giảng pháp đến đây. Thầy mong rằng quý đại chúng hôm nay nhận thức được những cái giá trị của sự tu hành nhận thực được cái sự giá trị của sự tu chân và được cái sự giá trị của mười phương cách đức như lai nếu quý vị nhận được những cái điều này thì trong tương lai quý vị tu hành rất là tinh tấn quý vị không bị những cái loài ma nó áp đảo quý vị quý vị sẽ không gặp những cái loài mà quỷ mị nó dùng những cái miệng lưỡi của nó để nó nó quyến rũ mình Do đó ngày hôm nay thầy biết rằng Qua cái lời pháp này Thầy cảnh tỉnh rất nhiều người Những người mà đang bị những vị tà sư mê hoặc tại, tại vì họ hồi đó giờ họ đâu biết đâu Có những người họ theo những cái vị Mà chưa bao giờ là đệ tử như lai hết á Những người này họ tự xưng tự phong à Rồi họ cũng nói rằng Họ đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Rồi họ gây Họ tạo nên cái giáo phái Họ kéo bè kéo đảng Nhưng mà thật sự đây là con Con cháu của ma ba tuần hết à với đa phật thành ra những lời dạy của thầy là những lời rất là chân chánh để cho quý vị thấy rõ được cái loài ma nó đang nó đang nằm ở trong những cái bậc mà thứ sưng mình là thiện trí thức à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đại nguyện bồ tát lại bạch cùng phật rằng bạch đức thế tôn nghĩa duyên khởi nói là các pháp do có sự xúc tác mà sanh khởi không phải tự sinh khởi Ngoại đạo cũng nói thắng tính Tự tại thời ngã Duy Trần sinh ra các pháp Như vậy Đức Thế Tôn Chỉ dùng danh từ khác Chứ ý nghĩa Có khác gì thuyết của ngoại đạo Bạch Thế Tôn Ngoại đạo nói do tác giả Mà từ không sinh ra có Thế Tôn cũng nói do nhân duyên Mà hết thải pháp vốn không nay lại sinh Sinh rồi hoàng diệt như Phật nói vô minh duyên hành cho đến lão tử thuyết này là thuyết không nhân không phải là thuyết hữu nhân theo như thế tôn dạy vì cái này có nên cái kia có nếu đây đồng thời tạo thành không phải kế tục đối đãi nhau thì nghĩa ấy không đúng cho nên thuyết của ngoại đạo hay hơn không phải thuyết như lai hay hơn vì sao Ngoại đạo nói nhân không do duyên sinh mà có sinh kết quả Thế Tôn nói quả đối đại với nhân Nhân lại đối đại với các nhân khác thành ra có lỗi vô cùng Lại cái này có nên cái kia không nhân à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đều thấy rằng Bồ Tát Đại Huệ Ngài muốn hỏi Đức, Đức Phật về cái nghĩa duyên khởi của các Pháp. Và Bồ Tát Đại Huệ cũng cho rằng Đức Như Lai chỉ dùng danh từ khác, chứ ý nghĩa của duyên sinh khởi các Pháp thì nó không khác gì của ngoài đạo hết. Bọn ngoại đạo nó nói pháp duyên khởi là do tác giả Nên do có tác giả nên từ không mà nó sinh ra có Đức Như Lai thì ngài cũng nói rằng cái pháp duyên khởi là do nhân duyên Nên các pháp vốn không nay lại có Khi mà nó có rồi thì nó sẽ hoàn lại diệt Chẳng hạn như trong cái pháp của thập nhị dân duyên Thì khởi đầu nó là vô minh cho đến cái duyên của nó Đi đến cái tận cùng nó là lão tử. Và với Đại Huệ Thì Đại Huệ nói rằng cái Pháp này Nó vốn không có nhân Mà nó tạo lập Vì nó không phải là thuyết Mà do có nhân mà tạo thành Sau khi mà Bồ Tát Đại Huệ Dùng cái sự phân biệt so sánh Thì Bồ Tát Đại Huệ Với cái tâm phan duyên à, Ai Di là Phật cái tâm phân duyên là cái tâm mà kêu là cũng như phân biệt, cái tâm mà phân tích, cái tâm mà nó duyên theo cái cảnh sắc bên ngoài. Bởi vì đại Huệ dùng cái tâm này để mà thấy rằng cái pháp ngoại đạo nó hay hơn. Bởi vì ngoại đạo nó dùng nó dùng cái pháp tự nhiên. Chẳng hạn như Đức Phật nói tất cả mọi việc gì trên đời nó đều có cái nguyên nhân. Nhưng mà ngoại đạo nó nói tự nhiên, con người tự nhiên nó sanh ra và con người tự nhiên nó chết. Hay là con người tự nhiên nó, nó không còn tồn tại nữa Đây là những cái thuyết mà tự nhiên của ngoại đạo Vì cái thuyết này nó không có yếu tố nhân Nên các Pháp nó tự hiện bài Đại huệ Bồ Tát Ngài mong rằng Đức Thích, thích Ca Mô Ni Phật Phải giải thích cái duyên sinh khởi Giữa đạo Phật Và ngoại đạo Cho tất cả các chư đờ Bồ Tát thời đó, cũng như là cho hàng hậu học bây giờ thấy được, để mà thực hành. Bây giờ kinh doanh kế tiếp. Đức Phật dạy rằng, này đại quệ Bồ Tát, ta thấu rõ các pháp, chỉ là do tâm hiện, không có năng thủ, sở thụ nên nói, dí như cái này có, nên cái kia có, đây không phải là lỗi không nhân. Đại quệ, nếu không rõ các pháp, điều do tâm biến hiện cho là có năng thủ sở thủ chấp trước cảnh ngoài hoặc có hoặc không thì đấy là cái cái lối của kẻ chấp trước không phải là thuyết duyên sinh của ta à, nam mô bổn sư thích ca phật như vậy thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ ra, đức phật ngài đã xác nhận rằng các pháp là do tâm hiện ra ngoài tâm thì không có pháp ừ. Quý vị tu nên nhớ điều này, ngoài tâm không Pháp, cũng như là ngoài tâm thì không có Phật, Phật là do tâm mà thành. Người nào mà đi tìm Phật ở phương Tây, người nào mà đi tìm Phật ở phương Đông, người nào mà đi tìm Phật ở phương Nam, người nào đi tìm Phật ở phương Bắc là họ đều nằm ở trong cái tướng giọng chốc Phật. Chứ thật sự Đức Phật hiện diện trong ngay cái tâm chân như của mọi chúng sinh. Bây giờ Đức Phật lấy một cái thí dụ Như là Cái cảnh của thế gian này à, Đây là thế gian là cái cõi ta bà mà Chúng ta đang sống nào. Thì tất cả những cái chúng nhân Họ đồng một cái cộng nghiệp Cộng hưởng của nghiệp mà họ sanh về Cái thế, thế giới này Và mọi cảnh sắc mà cặp mắt của chúng nhân Nó nhìn nó đều giống nhau Ấy là Cái tâm phân biệt của chúng sinh Nó tương ưng với nhau Và cảnh giới này nó không do tác dụng của nguyên nhân làm cho ta thấy. Tại sao? Là tại vì khi chúng ta chết thì cái cảnh giới này nó lập tức biến mất. Bây giờ, thí dụ một cái chúng sinh mà họ sanh về cái cõi trời sắc giới. Nha. Trong cái thời gian họ ở đây, họ tu theo cái pháp Bố Thí Ba La mật Họ tu theo cái pháp thiền định. Họ diệt trừ hoàn toàn ái dục. Thì thầy xin lỗi khi họ nhắm mắt lại. Cái cảnh thế giới này, dì gian này biến mất liền à? Nó không còn nữa. Vậy thì cái cảnh nào nó hiện thành? Cái cảnh sắc giới nó hiện thành. như vậy là phải, phải rõ ràng không? Là tất cả cảnh giới đều do tâm biến hiện. Nhưng mà những cái người không học Phật Pháp rõ ràng. Thừa tưởng là thế giới này là nó nằm đã có sẵn. Chứ thật sự nó nằm trong tâm chúng sinh mà nó sành ra. Chẳng hạn như những người mà họ thường làm những cái việc ác. Họ dai trả nhiều cái nhân quả rất là xấu. Thì thế giới của họ là rất thấp. Họ nhắm mắt lại, họ có thể họ vào trong thế giới của loài bốn chân. Họ nhắm mắt lại với cái người keo kiệt. Họ nhắm mắt lại thì họ sẽ vào thế giới của ngạ quỷ. Những người tay đậm máu rất là nhiều Thì họ nhắm mắt lại Thì họ rơi vào cái cảnh địa ngục Như vậy thì những cảnh giới này Nó đâu có tự nhiên nó có đâu Mà là do cái bản thân của mình tạo ra Quý vị thấy Kinh Pháp qua Đức Phật Thí dụ rõ ràng không? Ông Cùng Tử ông ông Trong cái chéo áo của ông Có một cái viên ngọc vô giá Giá trị bằng tam thiên đại thiên Vậy mà đi tìm những cái chuyện Mà bên ngoài lề chúng sinh bây giờ cũng vậy phải biết rằng cái tâm mình có khả năng có đủ công đức để thành phật không cần tìm đâu hết á quay trở lại quán sát, quay trở lại triệt tiêu tất cả những cái tập quán mà nó xấu ác thì tự nhiên một ngày nào đó những cái di tế niệm xấu ác này nó biến mất đi thì chúng ta sẽ trở thành bồ tát chúng ta sẽ trở, trở thành phật quá là dễ dàng Vì thế mà Đức như Lai này cho rằng duyên sanh các pháp là do tự tâm biến hiện ra. Không do tâm bảo thủ hay không do tâm không bảo thủ. Nếu kẻ nào chấp trước cái cảnh giới này có hoặc không có là họ còn cái tâm phan duyên. Họ còn cái tâm phân biệt. Và Đức Phật gọi kẻ đó là kẻ chấp trước. Và điều đó không phù hợp với cái pháp duyên sinh mà Đức Phật hằng chỉ dạy cho các chư thánh chúng và Bồ Tát bây giờ nói tóm lại cái duyên khởi sanh ra muôn pháp là do tâm của mọi chúng sinh biến hiện ra nếu tâm hoàn không thì các pháp này cũng diệt mất quý vị biết rằng cái tâm của mình nó đã, đã chân như rồi thì pháp tự động tịch diệt bây giờ pháp tự động tịch diệt thì lấy cái gì mà đưa quý vị vào ở trong cái lục đạo luân hồi nói thầy nghe coi thành ra bây giờ không ai cho quý vị cái mà con đường mà siêu sinh mà thoát tử hết á mà chính quý vị tu tập để đạt đến cái chỗ siêu sinh thoát tử Thành ra quý vị thấy rằng 15 năm thầy ở trên đạo tràng quán thế âm thiền viện. Lời của thầy thuyết thầy độ rất nhiều chúng sinh u mê. Thầy nhận không được biết bao nhiêu là những cái lời mà họ họ có sự đại ngộ. Đây là một cái điều mà thầy Rất là quan hệ, bởi vì thầy đến đây ngoài việc độ chúng sinh thoát tam giới thì thầy không còn mục đích nào khác. hết. Cái lời pháp âm của thầy, mặc dầu thầy giảng pháp ở tại nơi đây, nhưng mà hầu như là cái pháp âm của thầy nó đã gian rộng tới tất cả những cái thế giới khác. Đừng nói chi ở thế giới nhân những thế giới chư thiên cũng đã nghe những cái lời pháp của thầy và họ cũng đã thành tựu những cái sự mà tu học Rất là dễ dàng Như vậy thì Trong đạo tràng quán thăm thiền viện này Nếu đại chúng ngộ được điều này Thì bao nhiêu những cái sự đắng cay Những cái sự khổ nạn Những cái sự phiền não Không do cái người thế nhân Là người ở ta bà này Nó tạo ra Mà chính là tâm của ta Tâm của ta nó ô uế từ giảng kiếp Về trước và nó tạo ra Các pháp mà chúng ta phải nhận như thế. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái gương. Chúng ta thấy cái mặt chúng ta sao mà xấu quá. Chúng ta bây giờ chúng ta là cái người ngu. Thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ lấy đồ chúng ta vẽ trong mặt gương để cho gương mặt chúng ta nó được. Nó được đẹp. Nhưng mà đó là người ngu. Nhưng mà cái người khôn thì họ trang điểm lại cái chân thân của họ. Thì tự nhiên họ nhìn vào kiếm họ đẹp. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có bản tâm. Nó có đầy đủ đức tính của Bồ Tát. Nó có đầy đủ đức tính của Phật. Mà chúng ta cứ ngó ngoài cảnh bên ngoài. Không ngó vào nó để mình sửa. Thì chúng ta ngó ngoài cảnh bên ngoài có khác nào. Chúng ta đang vẽ trên mặt gương. Để cho gương mặt chúng ta đẹp. Phải đó là người cũ không? A-di-đà Phật. Hãy tạo sửa trong tâm của chúng ta. Và nhìn lại cái cái cái sự phản chiếu trong vũ trụ, chúng ta sẽ thấy rằng nếu tâm chúng ta nó đã được cái sự mà thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta được cái chân như và cái thân của chúng ta nó chẳng những là cái thân của thế gian này mà nó thân để cho tất cả các chư thiên ở thập phương thế giới cũng được Bây giờ cái phần kinh dân kế tiếp. Bây giờ Bồ Tát lại Đại Huệ lại bạch với Phật rằng, Kính bạch Đức Thế Tôn, Đã có ngôn thuyết, tất phải có các pháp. Nếu không có các pháp, thì ngôn thuyết do đâu mà khởi. Phật dạy rằng, này Đại Huệ, Tuy không có các pháp, cũng có ngôn thuyết được. Vậy ông không thấy lông rùa, sừng thỏ, con có thạch nữ, vân Thế gian vẫn nói, này Đại Huệ, những Pháp kia không có, cũng không không, mà cũng có ngôn thuyết vậy. Đại Huệ, như chỗ ông nói, vì có ngôn thuyết nên có các Pháp, luận ấy không thành. Này Đại Huệ, không phải hết thảy các cõi Phật đều có ngôn thuyết. Ngôn thuyết chỉ là một cái danh từ giả lập. Đại Huệ, có những cõi Phật chỉ có trừng mắt là khai thị Pháp. Hoặc là ra dấu Hoặc là nhướng mày, Hoặc là động con ngươi, Hoặc là miễn cười Hoặc là nháp Hoặc là tàn hắng, Hoặc là nhớ nghĩ Hoặc là rùng mình Dùng những cách này Mà khai thị Pháp À gì ra Phật quý vị thấy Những cái bài hay quá ha ừ. Này đại quệ Trong các cõi Phật Như cõi của Đức Bất Thúng Cõi Diệu Hương Cõi của Phổ Hiền Chí nhìn trừng không chấp mắt Mà khiến cho các Bồ Tát Đều được vô sinh pháp nhận cùng các tam muội thù thắng này đại huệ không phải do ngôn ngữ mà các pháp trong thế gian này có giống như là rùa kiến vân vân sâu bọ tuy không ngôn thuyết mà vẫn thành tựu được các công việc của chúng. Nam mô Bổ sư Thích Ca Phật. Cái người mà chưa lên được cái quả thánh đó, họ chấp chặt vào trong cái ngôn ngữ duy. Họ chấp chặt rằng nếu mà đã có ngôn ngữ duy thì phải có cái pháp Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài cũng đã nói rằng Có những cái Pháp nó không có Nó không có nằm trong cái ngôn thuyết ừ. Như vậy thì Qua cái đoạn kinh này Khi mà dạy về cái Pháp Duyên Khởi Thì Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rõ ràng Là ta là tâm của chúng sinh Sanh ra dạng Pháp Tuy nhiên Bồ Tát Đại Huệ Thì Ngài không chấp nhận Ngài lại tiếp tục đặt một cái câu hỏi Tiếp và lập luận rằng Khi mà đã có lời nói Tất phải có cái Pháp Nếu không có Pháp Thì cái lời nói này từ đâu sánh khởi Đây là cái tâm trạng của chúng sinh Chứ không phải tâm trạng của chư Thánh Chứ không phải là tâm trạng của chư Bồ Tát Mà cũng không phải là tâm trạng của, của Đức Phật Đây là cái câu hỏi mà Của chúng sinh nó còn bị phan duyên Về một cảnh giới Về một cái sự vật Để chứng minh cái lời nói nó không do Pháp mà nó lập thành. Đức Phật Ngài đã thí dụ như là lông rùa. Con rùa làm sao mà có lông không quý vị? Rồi như là sừng thỏ. Như là con thạch nữ là những việc không phải do Pháp mà sanh khởi ra được việc đó và đức phật ngài cho rằng ngôn thuyết của các bậc giác ngộ không có nhân của pháp tạo tác và ngôn thuyết chỉ là một cái danh tự giả lập tạo thành để mà chúng ta bàn luận để chúng biết rằng đức phật ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ngài có một cái trí huệ siêu tiệt ngài có một cái sự vô ngại biện tài ngài đã dùng cõi phật để cảnh tỉnh các bồ tát khi tu mà tâm còn phân viên ngài dạy rằng các pháp các pháp không cần có cái sự ngôn thuyết và ngược lại ngôn thuyết cũng không cần có các pháp mà nó hỗ trợ đức phật ngài đã lấy thí dụ rằng giống như là cõi phật của đức phật bất thuấn như là các cõi diệu hương như là các cõi phổ hiền và thầy thêm được những cái cõi như là cõi hương chúng à, trong cái kinh duy ma cật Thì quý vị thấy rằng các chư Phật ở đó là sao? Hầu như là các ngài không dùng những cái lời nói để mà thuyết pháp. À, mà các ngài chỉ dùng những, những cái như là um, như cõi mà hương chúng thì quý vị thấy sao? Chỉ dùng cái cơm thơm để mà khai thị. Cõi của Bất Thuấn thì những vị Bồ Tát này chỉ trừng mắt hay là nhìn vào trong đại chúng không chớp mắt và đại thì chúng luôn theo việc này thì tự nhiên đạt đến cái sự ngộ đạo và đến cái chỗ mà quả vô sanh pháp nhận do đó quý vị thấy rằng có những cái mà thầm phu chúng ta không có thấy được là tại vì chúng ta chưa đi đến những cái trạng thái cao được Do đó chúng ta không có hiểu được hết cái nghĩa, hầu hết là chúng ta nói rằng khi tôi nói một cái câu chuyện như vậy bắt buộc phải có pháp nó xuất hiện tôi mới nói được. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng không cần pháp xuất hiện mà chúng ta cũng có thể dùng cái ngôn thuyết trong im lặng để mà chúng ta khai thị cho tất cả những chúng sinh còn đang bị u mê, si mê trong cái tâm phan duyên <cười> Mà gần đây thì quý vị thấy trong cái tông phong của Thiền Tông Thì các bậc tông sư nhiều khi Nhiều khi các ngài không có dùng ngôn thuyết Mà các ngài vẫn khai ngộ cho đệ tử ngộ được cái bản tánh Và đắt được vô sinh pháp nhẫn rất nhiều Chẳng hạn như Ngài Củ Chỉ Thiền Sư Ngài nói rằng cuộc đời của ta Cái ngón tay của ta nè Cái ngón tay của ta Có giá trị vô cùng và độ không biết bao nhiêu chúng sinh. Ngài Củ Chỉ Thiền Sư, Ngài chỉ có ngón tay thôi. Quý vị hỏi bất cứ một câu gì, Ngài cũng đưa ngón tay lên thôi. Quý vị hiểu hay không hiểu là cái do cái bản bản tâm của quý vị. Vì vậy mà khi mà gần năm chung, thì Ngài Củ Chỉ nói rằng, suốt một cuộc đời của ta, ta chưa hề nói một câu. Nhưng mà ngón tay ta đã dẫn dụng, khai thị biết bao nhiêu người đi vào trong cái sự đạt ngộ. Bây giờ để mà chứng minh những cái điều Đức Phật nói, nó là đúng với cái tâm của những cái bậc thánh và cũng như đúng với những cái gì mà những cái thiền tăng đã được khai ngộ. Thầy xin được kể một câu chuyện về Ngài Thiền Sư Nghĩa Quyền, vị này sau này lại lập ra một cái dòng thiền gọi là dòng thiền Lâm Tế. Và quý vị thấy bây giờ Thì các chư Tăng cũng nương theo Cái dòng Lâm Tế rất là nhiều Nhưng mà hầu như là Các chư Tăng đi không đúng Cái con đường của Ngài Lâm Tế Để vạch ra Bây giờ thì hầu như là tụng kinh Gõ mỏ rất là nhiều trong cái dòng Lâm Tế Chứ dòng thiền á Đúng mà cái nghĩa Lâm Tế đó, Nó không có là tụng kinh Mà nó cũng không gõ mỏ Mà nó là cái tiếng hát Nó là tiếng gậy Nó là tiếng nghĩa là dỗ của bàn tay Chứ nó không phải là một cái tiếng tụng kinh Thiền sư Nghĩa Quyền đó, Lúc mà Ngài mà còn cái sự vô minh đó, Chưa có minh tâm kiến tánh Thì bây giờ Ngài nương theo Trong cái Trong cái đạo tràng của Ngài Hoàng Bá Đại Sư Và khi mà Ngài đương theo trong cái đạo tràng của Hoàng Bá Đại Sư đó, Ngày xưa nó có cái vậy, Có nhiều vị tăng đó, Không phải là đệ tử mà từ Hoàng Bá thâu nhận rồi Ngài đưa lên cái chức vụ, Mà có những vị tăng ở những cái đạo tràng khác, Nhưng mà ở đạo tràng này mà sư tư, sư phụ của mình không có hướng dẫn mình đi đến cái sổ giác ngộ đó, Thành ra những vị này nhiều vị ở, ở, ở với thầy của mình, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà không đạt được sự giác ngộ thì bây giờ các ngài phải đứng lên các ngài đi tìm những cái đậu trà mà nơi đó có những cái bậc đã giác ngộ rồi cái mục đích của những vị tăng đều là muốn cái sự giác ngộ minh tâm khiến tâm vì vậy mà nương theo một vị thầy một thời gian quá lâu mà vị thầy không có đủ khả năng để đưa mình vào trụ ở trong cái bản tánh vô sinh thì những vị này bắt buộc phải đi hành khước yên sưng của thiền tăng ngày xưa là đi hành khước, có nghĩa là đi tìm một cái đạo tràng của vị đã đắc đọ, đắc ngộ, đã đắc đạo để mình lương thân, để mình học đạo. Và một khi mà mình nương theo cái vị thầy trong đạo tràng đó mà mình được minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái bản tánh vô sinh của mình thì bây giờ mình không được quyền mình truyền thừa cái đạo của mình qua cái qua cái đạo tràng quá khứ của mình mà mình phải truyền thừa cái đạo của mình của cái đạo tràng hiện tại mà mình được giác ngộ, quý vị hiểu rồi ha. Khi mà ngài nghĩa quyền thiền sư ngài vào trong đạo tràng của hoàng bá đại sư đó, thì thời gian đó ngài ở trong đó là ba năm. Nhưng mà cái tánh của nghĩa quyền đó ngài cũng là rất là khiêm cung. Với hai nữa là ngài cũng có tâm sợ sệt mặc dù không nhìn được cái bản lai diện mục của, của mình nhưng mà trong ba năm đó ông chỉ ngồi ông chỉ lắng nghe thôi ông lắng nghe mọi người những chư tăng đó đưa lên những câu hỏi chứ còn ông với cá nhân ổng thì ổng chưa bao giờ ổng dám đặt câu hỏi với hoàng Bá đại sư hết lắm vì ổng chưa đạt được cái minh tâm kiến tánh đó mà quý vị biết những người mà họ tu họ muốn giải thoát đó, cái sự minh tâm kiến tánh là cái sự cần nhất. ở trong thiền tông nói rằng dầu cho một cái vị đó vào trong tu thiền mười năm hai chục năm ba chục năm cho đến hết cả đời người mà không có thấy được bổn tánh thì cũng hoài công. bởi vì thấy được bổn tánh thì mình mới an vui trong bổn tánh đó và mình mới tu hành, mình mới có thể đắc đạo được. thành ra cái người mà không thấy được bổn tánh của mình nó hầu như họ tu trong cái Cái tướng à, Giọng chấp mà thôi Vì thế mà ngài nghĩa quyền Ngài rất là bất an Tâm của ngài rất là buồn bã Tại vì quý vị biết mà Nương theo trong cái, một cái giáo pháp mà 3 năm Mình ngồi nhìn Cái mùa những mùa thu nó qua đi Những lá vàng rơi lã tả Thấy rõ ràng cái sự vô thường như vậy đó Mà dòm lại thì không thấy cái tánh mình đâu hết đó Thành ra cái lòng của Ngài Nghĩa Quyền rất là u sầu, rất là bất an, rất là rai rứt. Mặc dầu là Ngài đang ở trong một cái cửa, cái, cái, cái cảnh thiền của một vị đắc giác ngộ là Hoàng Bá Đại Sư. Mỗi ngày thì Ngài Nghĩa Quyền thường theo các đệ tử để vào hầu để nghe Hoàng Bá Đại Sư dạy, nhưng mà Ngài chỉ lắng nghe thôi. Không bao giờ đặt một câu, câu hỏi. Bởi vì cái bản tâm của Nghĩa Quyền sợ rằng nếu mình hỏi sai đó, rồi những cái người mà tăng sĩ pháp lữ của mình sẽ chê cười. Chính vì vậy mà ba năm nó trôi qua, một hôm thì có một vị thủ tòa. Ngài mới đến gặp Hoàng Bá, Ngài hỏi như vậy. Này, Ngài Nghĩa Quyền, ông ở trong đạo tràng này đã được bao lâu rồi. Bấy giờ thì nghĩa quyền mới đáp, con đã ở đây được ba năm rồi. Ngài thủ tọa mới hỏi, như vậy thì ông đã từng vào gặp hoàng bá đại sư để mà đặt câu hỏi lần nào chưa? Thì ngài nghĩa quyền đáp rằng, dạ thưa chưa. Thủ tọa mới gằn giọng, ông ở đây ba năm mà tại sao ông không đặt một câu hỏi? Với Đại sư Hoàng Bá <cười> Bây giờ thì Ngài Nghĩa Quyền mới bình tĩnh trả lời Bởi vì trong tâm của con Chẳng có một cái câu hỏi nào để con hỏi Bây giờ thì vị tụ thọ mới, mới khuyến khích Như vậy thì ông hãy đi gặp Hoàng Bá Đại sư đi Và ông hãy hỏi cái câu hỏi như vậy Ông hãy hỏi cái yếu chỉ của Đạo Phật là cái gì? bây giờ thì ngài nghĩa quyền hay là lâm tế lâm tế thiền sư mới đến cái thiền sàng của ngài hoàng bá thường thường là những trong những cái đạo tràng thiền tông đó cái cái danh từ thiền sàng đó là chỉ cho một cái phòng nó chỉ vừa đủ để mà chứa một cái cái cái cái, cái phòng vừa nằm ngủ mà vừa ngồi thiền của các chư tăng thành ra ở đây gọi là thiền sàng thì ngài lâm tế mới đến thiền sàng của ngài hoàng bá và đặt câu hỏi kính bạch đại sư cho con biết một cái câu hỏi rất là quan trọng xin ngài từ bi để mà giúp cho con được sự khai ngộ Bây giờ thì Ngài Hoàng Bá mới hỏi rằng, con hãy đặt câu hỏi đi, ta sẽ nương theo câu hỏi của, của con mà làm cho con được um, sự minh tâm kiến tánh. Thì Ngài Hoàng Bá, Ngài Lâm Tế, Ngài Dũng Cảm, Ngài đặt câu hỏi liền, Kính Bạch Đại Sư, cho con hỏi, yếu chỉ của Đạo Phật là gì? cái câu hỏi này nó vừa ra khỏi cửa miệng của nghĩa quyền thì đã bị hoàng bá phóng cái cây gậy đang cầm tay vào ở trong cái cái mình và đồng thời ngài cầm cái gậy này cho ngài nghĩa quyền ăn ba chục heo đánh ba chục gậy á ngài hoàng bá bây giờ vừa đau mà vừa giận mà vừa tức tuy nhiên vì cái sự cầu đạo và ao ước được minh tâm kiến tánh cho nên ngài lâm tế cắn răng bạo gan đến hỏi hoàng bá ba lần cũng với một cái câu hỏi duy nhất mà thôi đó là yếu chỉ của đạo phật là gì và cả ba lần này đều bị ăn gậy rất là đau đớn tâm can lẫn thể xác lâm tế bây giờ trong cái tâm khởi lên cái sự sân si và tức giận đại sư hoàng bá lòng của ông tự nhủ thôi bây giờ thì ta, ta tạm làm một vị thiền tăng như vậy đủ rồi ta còn mong được giác ngộ để làm gì đây là một cái lời mà của những cái người mà họ đã thất chí, á. thành ra họ họ Họ không còn cái tâm mà để mà cầu đạo sâu xa nữa và nhiều khi cái sự tức giận này Nó làm cho cái người cầu đạo phỉ bán luôn cả Đến thầy đến tổ của mình Có nhiều người mà bị ăn gậy của Hoàng Bá thì Người ta nói ôi ông Hoàng Bá này Cái tánh nó còn tham sân si như vậy Đập đánh đập đệ tử như vậy Thì làm sao ổng có sự giác ngộ được rồi một số người ở ngoài cái họ đâu có biết đâu họ nghe theo họ cũng nói ông đại sư hoàng bá ông sân si lắm đệ tử hỏi những câu hỏi gì là ông cho ăn gầy à. cái người như vậy thì người không bao giờ thành đạo hết. đây là cái lời thiên ma nói đó. Ừ, thành ra quý vị tu trong thiền tông hai lỗ tai không phải bịch vàng mà phải bịch bằng kim cương để chi để cho mình không nghe vào trong mà để cho trong cái tâm của mình nó phản chiếu ra À, cho mười phương thế giới Thiên ma nó sợ Nó không đánh ngặt. Quý vị ơi là quý vị Thiên ma nó kinh hồn lắm Nó dùng mọi lời Mọi câu để nó Nó ngăn cái đạo tâm của mình Mình vừa phát cái bồ đề tâm cái Là tối đó nó lại nó rỉ tay Ôi Ông mà tu mà thành đạo gì Thôi làm phước đi Để được nhiều cái phước đức Sau này sanh lại thế gian giàu có hay là xanh về cõi trời chứ tu giải thoát chắc không tu nổi đâu đó là thiên ma nó ưa nhủ trong tâm mình lắm thiên ma nó cũng đã nói với đức phật điều đó ngày cộng đàm tôi nghĩ rằng ông nên làm những phước báo ông nên trở về lại hoàng cung ông lên chức vị của một cái vị vua ông sống lợi với vợ sống lợi với con của ông ông làm phước báo khi ông chết chúng tôi sẽ cho ông được hưởng đầy đủ phước báo di diệu của một cuộc đời của chúng nhân đây là đây là những cái lời mà thiên ma nó dụ chúng ta nó làm cho chúng ta sẽ không còn không còn đủ cái tinh thần để mà quyết tiến trên con đường giải thoát cũng như ở đây quý vị thấy rằng ngày năm tế sau khi bị ba lần hỏi đạo thế nào là yếu chỉ của đạo Phật thì ba lần đều, đều bị ăn gậy hết mà mỗi lần ăn ba mươi gậy tất nhiên là ba lần mà bà như vậy thì quý vị thấy là nhiêu chín chục gậy mà chín chục gậy như vậy thì lòng rất là đau đớn bởi vì cái người mà mong giác ngộ vô hỏi hy vọng rằng được ngày hoàng bá Sẽ nói lại những cái điều hay tốt cho mình Mà rốt cuộc Không được điều hay điều tốt Mà lại còn bị ăn gầy Do sự tức giận này Ngài Lâm Tế Ngài từ giả khỏi đạo tràng của Hoàng Bả Để ra đi Tìm một cái đạo tràng khác để mà nương thân Thì bây giờ Hoàng Bá đã biết được cái, cái tâm của Ngài Lâm Tế. Bây giờ Ngài đứng ngay chỗ trước cửa của thiền diện. Lâm Tế vừa bước ra thì Hoàng Bá mới nói rằng Nếu mà ngươi không có duyên với ta Thì thôi hãy đến nương tựa với, với thiền sư Đại Ngô. Bởi vì tại sao Ngài Hoàng Bá làm điều này? là tại vì ngài bà hoàng bá biết rằng đại ngu thiền sư là một cái bậc đã giác ngộ và nếu mà hoàng bá nếu mà lâm tế mà đi đến những cái đạo tràng khác thì hoàng bá sợ rằng lâm tế sẽ rớt đi con đường đạo hạnh tại vì những đạo tràng khác mấy ông thiền tăng mặc dầu cũng mặc cà sa cũng làm đủ cái phong tông phong của người thiền nhưng mà không có giác ngộ mà bây giờ cái người giác ngộ mà hoàng bá đại sư biết tức là đại ngu thiền sư Do đó chỉ hoàng bá đến nương tựa dưới đại ngu thiền sư. Bây giờ khi Lâm Tế đến cái núi mà của đại ngu thiền sư đang ở tu đó, thì đại ngu thiền sư ra đứng trước trước đó và hỏi rằng, Này Nghĩa Quyền, ông từ đâu đến đây? Thì bây giờ ngài Nghĩa Quyền thiền sư... Trả lời, con ở đạo tràng của Hoàng Bá đến. Thiền sư đại ngu hỏi tiếp, như vậy thì Hoàng Bá đại sư đã dạy dỗ ông những gì? Bây giờ thì máu tức giận nó bốc lên trên mặt, đỏ bừng, lâm tế đáp. Nghĩa quyền tôi ba lần đến thiền, đến thiền sàng của Hoàng Bá, hỏi về yếu chỉ đạo Phật, thì cả ba lần đều ăn gãy. Sưng cả đầu, sức cả tráng Ông ta chẳng dạy dỗ được gì Và tôi cũng chẳng biết Tôi có lỗi gì mà bị ăn gậy của ông ta Ai gì là Phật Nghe nói dễ thương sao ai quý vị Người mê thì họ có những cái dễ thương của họ Thành ra trong cõi đời này đó Nếu mà quý vị có lòng yêu thương Thật sự đó quý vị nhìn mọi người Quý vị thấy rằng Họ là những cái người rất là si mê Thành ra chính vì vậy mà Muốn mình ghét ghét cũng được đó Lòng quý vị thương yêu mỗi chúng sinh nè, muốn ghét cũng không được đó Tại vì từ người giàu đế dương cái gì họ cũng có si mê của chính họ hết Thành ra mình là những bậc mà cao thượng mình nhìn xuống mình thấy tàu đi. Thấy họ là bậc đế dương nhưng mà họ nằm ở trong lưỡng hồi. Thành ra cái sự mà đế dương của họ chỉ một đời này thôi, thôi đời sau nó còn nữa đâu Quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy những cái bậc Bồ Tát, A-la-hán trở lại tình thương các ngài rất lớn cái nước của biển mà nó đông đầy bao nhiêu thì nước mắt và tình thương của các ngài cũng bằng cái nước biển chứ không thua đâu nghe không? quý vị thấy ngài kim cang Nhiên giác mỗi lần mà giảng đạo thấy cái chỗ nào mà chúng sinh bị đau khổ chúng sinh bị những cái quan tình thấy chúng sinh bị những cái phiền não làm sao ngài ngừng lại ha? vậy chứ ngài ngừng lại làm gì là gì là phật ngài lấy giấy để lau nước mắt Như vậy thì có phải chăng Ngài khóc cho Ngài không phải. Ngài khóc thương chúng sinh. Bởi vì chúng sinh quá si mê. Thành ra Ngài hôm nay biết bao nhiêu là những cái khổ cảnh đó đến. Chính vì nó đến rồi đó mới thấy rằng ăn năn và sám hối thì nó đã trễ rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Ở đây á, Ngài Lâm Tế á Thay vì Hoàng Bá là thầy mình Mình phải nói những điều tốt đẹp chứ Ở đây không nói tốt đẹp Tại vì ông, sợ, ông sẵn giận quá rồi Ông nói rằng ông, ông, ông Hoàng Bá này là cái bậc mà kêu là quá sân si Hỏi đạo mà bị anh gậy vậy thì ai mà không tức được Bây giờ thì Đại Ngô Thiền Sư Ngài tươi Cười Ngài nói Trên đời này thật sự ra Chẳng có ai tốt bụng hơn cái gã Hoàng Bá này Vậy mà còn ngươi còn hiểu lầm, còn than thân cách phận, còn muốn biết mình có lỗi nơi đâu mà bị ăn gậy này. À, A -di -đà -phật. Ngươi chính là cái kẻ chết tiệt, ngươi chính là cái kẻ dông ăn, bội nghĩa. Những người mà yêu thương ngươi đến cái bậc như vậy mà ngươi vẫn còn dùng cái tâm thoang duyên để mà phỉ bán. Đương lúc hoàng bá tách bắn như vậy thì Lâm Tế nhìn trở lại và trong cái nhìn trở lại đã đạt lên cái sự đại ngộ. Bây giờ thì Lâm Tế đã ngộ ra rằng cái bản tâm của Hoàng Bá Đại Sư chứa đầy một cái tình thương yêu đối với tất cả chúng sinh đối với mình và trong cái cung cách mà tàn bạo của Hoàng Bá là vốn muốn dùng cái vô ngôn vốn muốn dùng cái mà bất lập văn tự để đưa Ngài Lâm Tế triệt phá đi cái tâm phan duyên đi thẳng vào cái chân tánh của Như Lai Tạng a Di Đà Phật bây giờ thì ngài lâm tế ồ lên một tiếng và nước mắt tuôn ràng rủa ở trên đô mi ngài mới thốt lên rằng thế ra thì phật pháp của hoàng bá chẳng có chi nhiều gì <cười> đà cái người mà chưa có đại ngộ đó người chưa có minh tâm kiến tánh thì họ vẽ dời một cái một cái một cái thế giới rộng lớn trong tâm nhưng mà khi mà họ đại ngộ rồi đó thì thật sự ra tam thiên đại thiên thế giới nó nhỏ bé giống như mũi kim vậy <cười> Chính vì vậy mà quý vị thấy Hoàng Bá nói không Ồ thế ra Phật Pháp của Hoàng Bá Đại sư chẳng có chi nhiều thiền sư Đại Ngô mới nắm cổ Ngài Lâm Tế sách lên và bảo Phút trước á, thì ngươi nói rằng ngươi không hiểu Bây giờ thì ngươi nói rằng Phật Pháp của Hoàng Bá chẳng có chi nhiều Thế nghĩa là gì? Nói ta nghe Bây giờ thì Lâm Tế không trả lời mà dùng cái đấm tay thôi vào cạnh sườn của Đại Ngu ba lần. Đại Ngu nạc lớn rằng, thầy của ngươi là Hoàng Bá Đại Sư, việc này chẳng có liên can gì đến ta, chẳng có nên thôi ta. À, cái người mà Đại Ngộ rồi quý vị thấy không, họ, họ giống như là trẻ thơ. Họ, họ giống như là cái người mà đã buông đi tất cả những phiền não. Họ không còn cái cái cái cái sự mà chấp thủ. Cái sự mà năng thủ sở thủ. Mà họ cũng không còn bản ngã. Họ sống trong một cái tình thương bao la của của vũ trụ, của chân như, của dạng, dạng Pháp. Vì vậy mà quý vị thấy Đại Ngô cũng hay không? Đại Ngô mặc dù lập đi cái lời của Ngài Hoàng Bá. Làm cho Ngài Lâm Tế Đại Ngộ. Nhưng mà... Khi mà Lâm Tế dùng cái thôi đánh vào sườn của Đại Ngu Cũng có ý nói rằng Từ đây con sẽ sẽ, sẽ, sẽ gây dựng cái đạo tràng cho Ngài yeah. Làm cho cái đạo tràng của Ngài Nó càng ngày nó càng phát triển lên Như cái người khác mà được cái Một cái người mà đệ tử mà nó khai ngộ thì Chắc bừng lắm mà. À, Nhưng mà ở đây quý vị thấy cái Ngài Đại Ngu không? Ngài Đại Ngu Tại vì cái câu nói và cái lời nói này Không phải là của Đại Ngu Mà của Hoàng Bá Chính vì vậy mà Đại Ngu mới đạt rằng Thầy của ngươi là Hoàng Bá Chứ chẳng có liên quan gì đến ta, chứ không phải là ta. Thành ra quý vị thấy người xưa họ có một cái đức tính rất là hay, chân thật. Nhất là những người mà họ đắc đạo cái tâm của họ chân thật lắm. Họ không có nhận phước báo của người khác, mà họ cũng không có nhận những cái sự bất nghĩa của, của, của, của, của người khác cho mình hay là những cái sự mà tốt đẹp của người khác cho mình. Thì quý vị thấy là những người mà tu chân thật nó vậy. còn bây giờ phạm phu ôi nếu mà được một cái vị như lâm tế thì thôi nghe nó vinh danh nghe à, nó vinh danh nó đưa lên để chi nó đưa lộng đưa vàng để chi để đưa, đưa khắp thế gian để nó, nó, nó, nó lấy tiền chứ không gì hết á để nó lấy tiền chứ không có gì hết á thành ra bây giờ tu tu tiền không à à gì đà bây giờ thì ngài lâm tế Ngài tức tốc gói hành trang quay về đạo tràng của Hoàng bá đại sư. Hoàng bá bây giờ có tha tâm thông, ngài mới đứng chặn ở phía trước cửa hỏi. Ngài Lâm Tế, ông mới vừa đi xong quay về sớm như vậy? Ngài Lâm Tế trả lời: Bởi vì thầy quá từ bi như là bà nội của con ừ dì phật hồi nãy thì chê người ta phỉ bán người ta hồi nãy phỉ bán người ta nào là đại sư sân si nào là đại sư còn nằm ở trong cái luân hồi nào là đại sư chưa có giải thoát Tại bị đánh vô bài đó rồi bây giờ đại ngộ rồi thì bắt đầu khen ha thầy quá tử tế như bà nội của con ha à, gì là phật Bây giờ thấy chưa Đó là cái tâm mà Khi mà nó liễu ngộ rồi Thì nó, nó khác với tâm Phạm Bây giờ thì Đại sư Hoàng Bá trả lời rằng, Vậy thì đợi khi ta gặp Đại Ngu Ta sẽ cho cái gã Đại Ngu này Ăn ít lắm là 20 ngày Lâm Tế bây giờ Nhưng cái bàn tay lên Đại sư Hoàng Bá Ông khỏi cần gặp Có ngay đây lập tức à, Bây giờ thì vừa nói lâm tế Vừa thôi cho Hoàng Bá một thôi thật nặng Vào trong sườn đó. Bây giờ Hoàng Bá lại không tức giận Mà lại bật cười ha ha Đây là cái chỗ mà cười của một cái bậc Mà đã giúp cho chúng sinh dễ thoát Thành ra quý vị thấy rằng Ở trong cái thiền tâm đó, Khi mà một vị thầy mà độ cho một chúng sinh Minh tâm kiến thắng dễ thoát đó, Thì là một cái niềm vui nó rộng lớn nó tăng nó trang hòa ở trong cái vũ trụ, trong cái tam giới. Là tại vì một người mà đắc, đắc đạo rồi đó, họ độ biết bao nhiêu người quý vị. Một người đắc đạo mới đủ khả năng để độ người. Còn phạm phu nó chỉ mê mê gì, mê tiền mà thôi. À, nó làm cái gì cũng là tiền tiền tiền tiền hết á, trước nó là nó niệm tiền à. à đó là vậy đó. Thầy nhiều khi thầy nói nó, nó nhiều quá Thầy sợ Thầy sợ mấy người mà tu tiền Thì chắc họ giận thầy à, nha. Thôi thôi Như vậy thì mấy người nào mà Thật sự tu tiền thôi Cũng tha thứ cho thầy nha. Hoàng bá bây giờ Bật cười ha hả Thật là không uổng công ta Như vậy thì Qua cái câu chuyện Trên đây Đại chúng nhận thấy rằng Đức Phật Ngài là bậc chánh giác Ngài là bậc chân ngữ Vì vậy mà với cái trí huệ siêu tuyệt Ngài đã xác nhận rõ ràng Cái ngôn thuyết nó lìa các Pháp Và các Pháp không dướng bận làm nhân Để tạo ra ngôn thuyết Quá hay hay gì Rất là hay Vô cùng hay Thành ra khi nào mà mình bị dướng mắt đó Là biết rằng là Mình bị cái tâm phân biệt đó. À Ai gì là cái tâm phân biệt chứ cái người mà họ đã minh tâm kiến tánh rồi thì họ lìa cái ngôn thuyết rất là nhanh chính vì vậy mà tất cả quý đại chúng thấy cái thiền tông chủ trương như thế nào bất lập văn tự kiến tánh thành thật bất lập văn kệ tự trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành thành thật nhưng mà tại sao ngày hôm nay cái đạo tràng thì diện không giúp cho quý vị bằng cách đó là tại vì quý vị căn cơ còn thấp quý vị chưa phải căn cơ của bậc thượng bây giờ kêu quý vị vô niệm quý vị vô niệm được không chắc không vô niệm được kêu quý vị à cái bản tánh như vậy đó quý vị nhìn quý vị cũng không thấy nó nữa thật sự ra mỗi ngày quý vị đều nằm ở trong cái bản tánh chân như của mình mà quý vị không thấy tại sao mình không thấy là tại vì vẫn còn những cái ái dục Vẫn còn những cái phiền não Vẫn còn những tham sân si Vẫn còn những cái mà Trong tâm của chúng ta Nó không gỡ bỏ được Chính vì vậy mà bây giờ Muốn chỉ quý vị để thấy Minh tâm kiến tánh Quý vị cũng không thấy Chính vì vậy mà quý vị thấy Rằng ở trong thiền tông Không có chú trọng về, về Phải ngồi thiền đó bao, bao nhiêu tiếng Mấy tiếng Thiền của thiền tông Là trong tứ hoài nghi Đi đứng nằm ngồi Không có thiền mà 1-2 tiếng 1-2 tiếng 1 giờ 24 tiếng mà dùng thiền 2 tiếng Làm sao phá được tất cả những gì Tới niệm trong 24 tiếng của gì Nó khởi lên trong tâm Và những người mà có phước lúc lớn Họ đạt đến cái minh tâm kiến tánh Thì trong cái đi đứng nằm ngồi Họ đều sống trong cái bản tánh này Như vậy suốt một cuộc đời Họ sống trong bản tánh này Thì hỏi họ làm sao không giải thoát được do đó ở trong thiền tông trong cái thời buổi này đấy, với những người mà có cái tông phong lớn thì sẽ trực chỉ cho họ minh tâm kiến tánh mà những người mà cái thân của họ vẫn còn những cái sự mà ô nhiễm của ái dục ô nhiễm của tham sân si ô nhiễm của phiền não thì phải dạy họ những phương pháp để làm sạch đi cái tâm này khi mà cái tâm này nó sạch đi đó thì bây giờ nước cam lộ mình đổ vào nó mới có có kết quả. Và những người mà chịu tu như vậy thì thầy chắc chắn bảo đảm 100% họ đắc đạo. Bởi vậy những chư tổ các ngài đã nói rằng nếu mà chúng ta dùng cái tâm mà phát bồ đề tâm từ lúc khởi đầu, giữ cho mãi đến lúc mà chúng ta nằm xuống để để ra đi, mà tâm không thay đổi thì chắc chắn chúng ta đã thành đạo không cần phải có cái người là vuốt đầu mình nói là mình đã thành phật hay là mình đã thành bồ tát mình đã tự thành phật tại vì mình đã giữ cái bồ đề tâm từ cái niệm đầu giống như niệm cuối Như vậy thì qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể Thì tất cả quý đại chúng rằng thấy rõ ràng rằng Các Pháp không phải là nhân tạo ra ngôn thuyết Và ngược lại ngôn thuyết nó cũng không có dựa vào các Pháp Người mà đã lìa cái ngôn thuyết mà tầm đạo Thì chắc chắn rằng người này sẽ ngộ được bản thánh Mà thiền tâm gọi là minh <cười> tâm kiến tánh Ngược lại những kẻ mà chạy theo cái tâm phan duyên đó, Chạy theo cái ngôn thuyết, đó, chạy theo các Pháp Chạy theo các Pháp Thì chắc chắn họ sẽ mãi mãi, họ luân lung ở trên cái con đường sinh tử lương hồi. Thầy biết rất nhiều đạo tràng, nhưng mà ngày hôm nay nếu mà nói rằng đạo tràng mà để tạo ra những cái bậc tổ thác, tạo ra những cái bậc thánh trong tương lai, thầy không thiên dĩ để mà thầy nói điều này. Thì chỉ có đạo tràng Của thiền tâm còn sót lại Đó là sư tổ thanh tịnh hải tài Quý vị đến thiền tâm của sư tổ Dầu cho quý vị là những cái bậc mà hạ căng Ta tâm vẫn còn tham sân si đầy đủ Mà quý vị nương theo cái ánh Từ bi hào quang của Ngài Thì trước sau gì Quý vị cũng chứng đạo Tại vì quý vị vào đạo tràng của sư tổ Là quý vị sẽ không có Bao giờ mà quý vị không thanh tịnh hết tại vì sư tổ ánh mắt của ngài rất là nghiêm minh không có đệ tử nào có thể dối ngài được thành ra không có đệ tử nào dám nghĩa là phạm những cái giới giới điều của chư phật đây là cái hay nhất cái hay nhất trong cái đạo tràng của sư tổ và khi mà sư tổ thấy rằng cái bậc mà có thể đứng lên để mà giảng đạo giác ngộ độ chúng sinh là ngài sẽ sẽ làm cho quý vị Có đầy đủ cái cơ duyên để mà đứng, đứng lên thuyết pháp Đó là thầy nói cái trường hợp um, Nó hiện tại giống như là thầy Thật sự ra thầy cũng sợ rằng Ở trong cái thế gian này Hồi đó mà thầy chưa có đầy đủ cái tâm lực đó, Thầy cũng sợ rằng Nhiều khi mình lên mình nói đó Rồi không biết rồi mình nói rồi Đụng chạm rồi nó có sao không Nhưng mà ngài đã Sách tấn cho thầy Ngài nói rằng Ông là cái người phải đứng lên để giúp đỡ chúng sinh. Ông không phải là một con sâu. Ông không phải là một con dồi. Ông chung vô ở trong cái pháp bảo của Đức Phật. Ông ăn cắp rồi ông lại ra đi. À. Chính vì lời quở mắng của sư tổ mà thầy cảm thấy hổ thẹn. À. Thật sự ra thầy, thầy rất là hổ thẹn. Tại vì thầy biết chúng sinh khó độ lắm. Thầy biết. Nha. Thầy biết chúng sinh khó độ. Thành ra thầy muốn an nhẫn à. À thầy muốn ăn nhẫn thành ra thầy muốn độ nhưng mà qua cái cái lời nói sấm sét của sư tổ thầy mắc cỡ qua nghe không? thầy mắc cỡ thầy ra thành ra thầy phải phải lau thân vào để thầy phổ độ chúng sinh <cười> và thời gian cũng đã thấm thoát ha mới đây cũng đã cũng đã một thời gian dài rồi quý vị thấy không thời gian rất nhanh lắm anh như là phật thầy cái gì sao có sao thầy nói vậy à thế thầy không có mắc cỡ đâu quý vị đừng có mong rằng đại sư mắc cỡ đại sư nói sự thật mà có gì đâu mắc cỡ Cái gì mà quá khứ làm sai thì đại sư sám hối thôi chứ có gì phải mắc cỡ phải không? Quý vị cũng vậy thôi. Mình có gì sai mình sám hối rồi tự nhiên cái tâm mình nó lần lần trong sạch à. Còn hơn là mình mình có gì sai mình cứ giấu hoài thì cái sai đó nó sẽ lần lần nó nó nó nó ô uế và nó sẽ thối phải không? À như đạo Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi thì hôm nay thầy trở lại đậu trà Với một cái um, là giảng có kinh viên tăng già về cái cái ngôn thuyết và các pháp cũng như là về cách mà sinh khởi cái dạng pháp ở trong cái thế giới này và thầy mong rằng tất cả quý đại chúng được ý quên lời cố gắng lo tu quý vị nên nhớ rằng quý vị nhắm mắt lại nhà cửa vợ đẹp con sinh tài sản tiêu hết không còn gì hết không còn gì hết vì vậy mà trong cái cõi tam thiên đại thiên này chúng ta mang được theo cái gì chúng ta chỉ mang được theo những cái công đức mà chúng ta đã làm ở thế gian này chúng ta mang được những cái công phu mà tu luyện làm cho cái tâm của chúng ta từ ô uế nó trở thành chân như trong sạch đó là những cái mà chúng ta có thể mang để đi vào ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới này ngoài ra tiền bạc vô nghĩa không có ý gì hết á chúng ta sống đây chúng ta phải tạo tác giúp đỡ cho những chúng sinh Phải giúp đỡ cho chúng sinh, để chi? Để cho chúng sinh có nơi để mà tu học, cũng như chính quý vị sẽ có nơi tu học nếu mà quý vị tu chưa vượt thoát được luân hồi. Quý vị trở lại đây, thì trở lại đây nơi nào là chỗ dung chiếu quý vị? Chính là cái đạo tràng mà của sư tổ Ngài đã dung bồi để cho quý vị có nơi để mà ở. Thành ra quý vị hãy nhìn kỹ ra quý vị mới thấy, thấy được điều này.